ngọc báo dòng tôn quý từ đâu mà xuất hiện ai sinh ra ngôn ngữ chúng sinh và các vật năm minh và kỹ thuật ai làm cho sáng tỏ đây là những cái câu hỏi nó rất là đặc sắc hầu hết là những cái gì mà ở trên thế gian này nó, nó là những cái sự nghi vấn đó. nó được bồ tát đại huệ đưa vào thành những câu hỏi hết chẳng hạn như trong cái bài kệ này ngọc báo dòng tôn quý thì quý vị biết rằng những cái viên ngọc báo mà của hàng mà à, danh môn vọng tộc đó những cái hàng vua chúa những cái hàng mà à, công tử công quan đó họ thường thường thì họ dùng cái, cái ngọc báo để họ nghiêm sức ở trên cái nón của họ họ nghiêm sức ở trên cổ của họ họ nghiêm sức ở trên cái, cái, cái bàn tay của họ Họ nghiêm sức ở trên cánh tay của họ Do đó những cái điều này Thì Ngài Đại Huệ Ngài mới, mới hỏi rằng như vậy Thì Ngọc Báo này nó từ đâu nó sang Và một cái câu hỏi kế tiếp nữa là Ai sinh ra ngôn ngữ Chúng sinh và các vật Năm minh và kỹ thuật Do ai làm sáng tỏ Quý vị thấy không Chẳng hạn như bây giờ Cái câu hỏi rất là hay Ai sinh ra cái ngôn ngữ Cái ngôn ngữ mà chúng ta đang sử dụng này Tất cả các nước Họ có những ngôn ngữ riêng biệt của họ Nhưng mà ai là người đầu tiên sinh ra cái ngôn ngữ này Và tất cả chúng sinh và vật này Ai là người sinh ra họ Chẳng hạn như theo bên đạo của Chúa Thì, thì ông Adam và bà Eva, Eva. Nhưng mà bây giờ, bây giờ Nói chung các tôn giáo Thì bây giờ ai sinh ra chúng sinh và các vật Đây là câu hỏi rất là hay Câu hỏi này không phải là Ngài Đại Huệ Ngài không biết mà, mà Ngài đặt ra để cho những Cái hậu học giống như mình bây giờ này. Có được cái duyên để mà biết Đây là một cái câu hỏi mà hầu như là Chúng sinh cái thế gian này Ai cũng, ai cũng muốn biết hết đó. Tại vì chúng ta hôm nay Chúng ta đã trải qua vô lượng Vô số kiếp rồi Chúng ta từ cái loài nào chúng ta đã trải qua Chúng ta quên hết rồi Chúng ta ngày hôm nay chúng ta chỉ biết rằng Chúng ta mượn cái bào thai của cha mẹ mà sanh ra thôi Thành ra hệ mà nói ai sanh ra chúng ta Thì chúng ta chỉ là cha và mẹ Nhưng mà trước cái cha và mẹ thì ai sanh ra chúng ta Đây là một cái câu hỏi hay Và năm minh và kỹ thuật Ai là người mà tạo rác ra Ở trong Phật giáo nói về cái ngũ minh Tức là năm minh đó Thì ngũ minh thì nó gồm có là nội minh Nội minh ở đây, nếu mà nói về cái Phật giáo đó Thì nó là một cái kiến thức kinh điển Và cái sự kinh nghiệm tu học Thứ hai là nhân minh Là nói về cái luân lý học của Phật giáo Nói về những cái, cái, cái sự mà luân lý Những cái lý tánh của, của, của Phật giáo Bây giờ thứ ba là nói về thanh minh Là nói về văn học, ngữ môn, văn tự Thứ tư là nói về công xã minh tức như là hiện tại chúng ta đang ở trong thế kỷ thứ 21 thành ra chúng ta hưởng cái công xã minh rất nhiều. Qua những cái hình thức như là chúng ta à, vào những cái siêu thị chúng ta được đi những cái thang máy, chúng ta vào những phòng rất là nghĩa là mát lạnh, đó là những cái công xã minh của người đời tạo ra. Bây giờ nói về y phương minh tức là phương pháp mà trị bệnh thì trong cái thời gian thời xưa đó những vị tu sĩ đó nhất là quý vị thấy những cái vị tu sĩ thiếu lâm đó, họ còn học qua cái cách chữa bệnh đó. bởi vì trên cái đường mà hành khước du hành của họ đó nhiều khi họ có gặp những cơ duyên có những người bệnh đó thành ra họ biết họ biết để họ chữa trị Thường thường ngày xưa đó, những người mà tu sĩ mà về, về bên cái thiếu lâm đó, họ thường, thường sử dụng về cái, cái, cái kim vàng nhiều hơn. Họ chỉ cần cái kim thôi. Nhưng mà họ cứu mạng rất là nhiều người. Chẳng hạn như, thí dụ thôi, chẳng hạn như là, thí dụ thôi, chẳng hạn như quý vị, um, Đang bị cái máu nó tăng lên rất là cao Mà mình chưa có biết cách nào để mình Mình làm cho nó đi xuống Thì ngoài cái phương pháp là mình lấy một cái thao nước Mình đổ vào trong cái thao đó Nước nó ấm ấm Và mình ngâm chân vào đó Thì tự nhiên cái Cái, cái, cái, cái độ cao máu của mình nó sẽ hạ liền Mình ngâm chân vào đó Đó là những cái Cái, cái cái cái những người tu sĩ hầu hết họ đều biết và những người mà họ sắp bị stroke đó thì cái những người tu sĩ họ có sẵn kim vàng đó họ chỉ găm vào trong cái đầu ngón tay của vị họ nặng máu thôi và tự nhiên cái cái cái, cái hệ thống thần kinh quý vị nó trở lại bình thường thành ra hồi đó những vị tu sĩ mà tu đó họ ngoài cái vấn đề họ học về cái cái Kinh văn Họ có cái cái kinh nghiệm về tu thiền Mà họ còn có phương tiện là họ biết về thuốc Biết về phương pháp chữa bệnh Thành ra ở trong đây Đức Phật mới nói về cái ngũ minh Tức là nội minh, nhân minh, thanh minh, công sở minh Và y phương minh Bây giờ những cái thứ này thì ai tạo tác ra ừ, Ai gì là Phật Thành ra quý vị thấy câu hỏi này rất là hay ừ, Bây giờ thầy vào Kinh văn kế tiếp <cười> kệ tụng có mấy loại trường hà có mấy thứ đạo lý mấy thứ bất đồng giải thích bao sự sai biệt ăn uống ấy ai làm ái dục vì sao khởi à, A Di đà phật quý vị thấy ở trong, cái, trong cái về cái kinh của mình thì nó có những cái lời kinh và nó có những cái kệ ngắn để tụng thành ra nó gọi là kệ tụng và trường hà Thì bây giờ trong cái kệ tụng nó có mấy thứ, A-di-đà-phật. Rồi trong cái lội kinh nó có mấy, mấy cái lội kinh. Đây là những câu hỏi mà chỉ có Đức Phật Ngài có thể trả lời. Tại sao vậy? Mà tại vì những cái điều này chính Ngài tạo tác ra, Ngài làm ra. Thành ra bây giờ nếu mà một người nào trả lời điều sai hết, chỉ có người làm ra mới trút. Chẳng hạn như quý vị nói rằng bây giờ một cái lục lạc buộc trên cổ của con cọp Bây giờ quý vị đố tất cả những người mà đứng chung quanh để coi con cọp Hỏi ai có thể là người là mở được cái lục lạc của con cọp Quý vị nào mà lại mở thì cũng bị con cọp nó cắn chết hết Vậy chứ có người mở được đó là chủ của nó Thì cũng chính, chính như cái câu này cũng vậy Những kệ tụng, những trường hàng của kinh thì chỉ có Đức Phật Ngài đã soạn thảo ra Thì Ngài mới có trả lời chính xác Còn ngoài ra ai nói đều thật hết Đạo lý có mấy cái sự bất đồng Giải thích bao sự sai biệt Trong thời của Đức Phật Thời đó thì nó có 96 cái ngoại đạo Ngoài cái đạo của Đức Phật Do đó ông Đại Huệ này Ông hỏi về Những cái ngoại đạo đó Nó có những cái sự sai biệt như thế nào Và những điều này thì chỉ có Đức Phật Cũng trả lời mới được Bởi vì chính Ngài Trước khi ngài tu, ngài cũng đã du nhập vào ở trong cái hàng ngoại đạo, ngài đã tu trong cái cái hàng tiên đạo. Đó là cũng là ngoại đạo, một cái tôn giáo của bà La Môn giáo. Tuy nhiên là ngài đạt đến cái cõi trời của vô tưởng thiên, ngài đạt đến cái cõi trời phi phi tưởng thiên. Đây là cái những cảnh giới mà của ngoài đạo thiên, tất nhiên là những cái vị mà tu tiên ừ. Bây giờ nói về cái sự ăn uống thì ai là người tạo tác ra cái điều đó Và cái điều mà quan trọng hơn hết là những cái ái dục trừ tâm của chúng tôi Vì quyên co gì nó phát khởi Bây giờ nói về cái ái dục thì quý vị thấy rằng Trong cái ái dục nó rất là nhiều Chứ nó không phải là nó chỉ một thứ Chẳng hạn như thích, thích ăn ngon Cũng là một cái ái, ái dục về ẩm thực ừ. Quý vị Thích lăn la để thị phi Thì cũng là một cái ái dục về thị phi Phải không? Thành ra những cái điều này Tại sao mà Đại huệ Bồ Tát đủ cái tri kiến mà giảng ra Nhưng mà Ngài không giảng Mà Ngài phải hối phật bởi vì đức phật ngài là người đã chiến thắng ma ái dục bởi vì đức phật là người đã chiến thắng những cái là thần ái dục ở trên cái tam thiên đại thiên thành ra ngài là cái người mà có thể diễn bài một cách rõ ràng ngày hôm nay mà thầy ngồi đây thầy trình bày lại thầy nói thiệt chẳng qua thầy thì mượn lời của người xưa Của người đã nhập Niết Bàn Tức là Đức Phật Ngài nói lại thôi Chứ với trí huệ của thầy Thầy nó thiệt hả Trí huệ của thầy giống như là trí huệ của một kẻ mà là Nhỏ nhoi đối với Đức Phật Những gì mà thầy đang nói đây là Thầy đang mượn cái tri kiến của Đức Phật để Thầy nói Chứ cá nhân thầy thì không có cái tri kiến này Vậy mà ngày hôm nay Có những người tăng sĩ dỗ ngực rằng tôi tự tu Tự chứng Tôi hơn Đức Phật nữa những gì tôi hiểu còn hơn Đức Phật nữa. Đây là những kẻ mà trước sau thì cũng đi vào trong con đường là tẩu quả nhập ma. Nhiều lắm, thời buổi này nhiều lắm. Những vị tăng sĩ rất nhiều. Họ sẽ trả một cái quả rất đắt. Họ đâu có biết rằng cái lời nói của họ nó đã vọng thấu đến cái cõi tha hóa tự tại thiên rồi. Mấy ông này chỉ chờ dịp thôi. Mấy ông này chỉ chờ dịp thôi. Chỉ chờ dịp mà mấy cái vị này mà cái đức mà hơi thấp, mà cái, cái cái cái cái cái hạng học của họ không tốt là mấy ông thiên ma đến liền. Họ làm cho thất điên bắt đảo luôn. Kinh văn kế tiếp, sao gọi là chuyển lưng dương cho đến các bậc tiểu dương. Đây là nói về thời thượng cổ đó, thì chúng ta có chuyển lương dương chuyển lương dương không phải là vị vua mà cai trị một đất nước chẳng hạn như bây giờ mình nói một cái gì tổng thống ở đây ở Hoa Kỳ này có phải là chuyển lương dương không ổng chưa phải là chuyển lương dương tại vì chỉ là cai trị một đất nước vậy thì chuyển lương dương là cái gì, gì? chị chuyển lương dương tức là một cái vị vua mà cai trị bốn châu thiên hạ mình ở đây mới là nam thiện bộ châu à những cái nước như là nước trung hoa nước đài loan nước việt nam tất cả nước đó đều là nằm ở trong cái nam thiện bộ châu chúng ta chưa có giao tiếp được với cái bắc cua lô châu tây ngu hóa châu và đông thắng thần châu chính vì chúng ta chưa giao tiếp được như vậy, thành ra chúng ta chưa có gọi, chưa có, chưa có gôm thâu được những cái nước đó làm chư hầu, cho đó chúng ta chưa có chuyển lương tham dương. Mặc dù ngày hôm nay chúng ta có đầy đủ những phương tiện, có máy bay, có, có những cái vỏ tiện. Chúng ta có thể lên lên tới mặt trời, mặt trăng Nhưng mà chúng ta chưa xuyên thấu qua được cái núi tu Di để mà thông đồng với cái, cái cõi của Bắc Lu Cô Châu Những cái vị Bắc Lu Cô Châu là những cái vị thần Những vị này họ sống tới từ 500 tuổi một 1000 tuổi Chúng ta chưa qua đó được Ngày hôm nay chúng ta có thể đi quả tiễn tới tuốt ở trên mặt trăng Tới trút lên mặt trời, tức như là chúng ta đã vượt khỏi cái ngọn núi của Tu Di, tức là chúng ta đã qua khỏi được cánh trời thứ hai là đau lợi thiên cung. Nhưng mà cái mắt phàm của chúng ta vẫn không thấy cảnh giới của đau lợi thiên cung, mặc dù chúng ta ở trên vị trí cao hơn của đau lợi thiên cung. Tại vì đau lợi thiên cung vẫn còn nằm trong cái sự hoạt động của mặt trời mặt trăng. Bây giờ nói xa còn chẳng qua nói gần. Ở đây chúng ta sống ở trong cái thế giới này, chúng ta hằng ngày giao tiếp với những cái cái chư dân với những người mà họ khuất mặt khuất mày. Họ đi là trong xương trong gió, chúng ta đi đụng họ hằng ngày mà chúng ta vẫn không biết được. Bây giờ chúng ta hỏi tại sao? Là tại vì Cái thân của chúng ta là do bào thai của cha mẹ tạo ra. Do đó, cái thân của chúng ta dệt bằng những cái tinh quang nó, nó thô. Và những cái cảnh giới mà trong vô hình đó, nó dệt bằng những cái tinh quang mà nó di tế. Chính vì vậy chúng ta không nhìn thấy được những tinh quang di tế. Ngày xưa Đức Phật nói rằng trong bát nước nó có tám ngàn bốn vun cái vi trùng ở trong là nói ở trong một bát nước đó, nó có rất nhiều vi trùng như vậy nó nhiều loại vi trùng khác nhau như vậy nhưng mà bây giờ với cặp bắt thường người ta nhìn bát nước người ta chỉ thấy nước trong thôi người ta đâu có thấy rằng có vi trùng đó và cái luật nước phật chế ra là các chư tăng khi mà đi đi nhập thất đi tu ở hang động đó thì phải đem theo cái cái cái cái cái, cái lưới nước để chi Để khi mà múc nước suối Thì lọc những cái di trùng Nó nằm ở trong đi qua. Đó là chúng ta chỉ lọc những di trùng thô Là những di trùng to lớn thôi Có những di trùng Nó lọt qua được những cái lưới đó Đó là những vi khuẩn rất là nhỏ ti. Ngày xưa chỉ có mắt Phật thấy thôi Chứ còn ngày xưa Đâu có cái kính hiển vi đâu Để chúng ta có thể thấy được những di trùng Như vậy thì chúng ta phải xác nhận Rằng Đức Phật Ngài Có một cái cặp mắt Phật nhãn. Nhìn xấu Thấu suốt được cái quá khứ hiện tại dĩ lai Và nhìn thấu suốt được Ở trong cái tam thiên đại thiên này Có những vật gì Ngài được biết hết Ngày hôm nay với cái sự tiến bộ của khoa học Những người khoa học gia nói rằng Trong cái bộ não của chúng ta Chúng ta sử dụng chưa hết Một phần tư bộ não nữa Mà mà chúng ta đã đạt đến Cái sự thông minh dường như thế này Thì quý vị nghĩ rằng Một cái người mà đạt đến Cái sự thông minh của cả bộ não Thì nó nó tiến hóa đến cái bậc nào Chính vì cái trí tuệ của chúng ta Nó còn hạn chế Do đó chúng ta chỉ chế tạo ra vật chất Để cho mọi chúng sinh được Nghĩa là à, hưởng dụng Chứ chúng ta chưa thể Làm được những cái phép thần thông Giống như Đức Phật Chúng ta không thể biến hóa cái thân thể chúng ta thành xương khói để chúng ta đi xuyên qua tường, đi xuyên qua dách. Chúng ta không thể ẩn mắt trước mặt mọi người. Tại vì chúng ta chưa đủ trí huệ mà chúng ta biến cái cái thân vật chất này nó trở thành cái thân vô hình, vô tướng. Do đó quý vị thấy rằng bây giờ người ta cũng đang chuẩn bị để người ta, những nhà khoa học gia chính tính tạo thành một cái sự ẩn thân bằng cách là tạo ra một cái cái áo giáp nó phản chiếu ánh mặt trời nhờ sự phản chiếu đó người ta sẽ không nhìn thấy quý vị nhưng mà bây giờ có tạo ra được đi nữa thì nó cũng là vật chất mà thôi nó chưa phải là cái cái tâm linh của tinh thần ngày xưa đức phật từ ở ở dưới của đức phật phóng lên trên trên trên cây trước khi ngài nhập niết bàn ở trên thân thì ra lửa dưới thân ra nước là ai làm được điều này Ai làm được điều này Như vậy thì chúng ta đặt câu hỏi Tại sao Đức Phật làm được điều này Tất nhiên là Đức Phật Ngài đã sử dụng Trọn cái bộ não của Ngài Một cái trí tuệ tuyệt vời Ngày nay những nhà khoa học gia Dùng chưa đến một phần tư bộ não nữa Mà họ đã như vậy rồi Do đó nếu mà mình so sánh giữa cái khoa học và cái cái cái cái cái, cái sự thần thông biến hóa của Đức Phật đó, thì chắc chắn là Đức Phật phải hơn. Bởi vì Đức Phật tạo vật chất trở thành vô hình vô tướng. Khoa học chưa tạo được. Đức Phật có thể đi thăm các cung trời được, nhưng mà ở đây mình có máy bay mình đi không được. Ngày xưa Đức Phật có lên ở trên cái cung trời đau lợi thứ hai để giảng đạo cho bà Maya thân mẫu của ngài là vị thánh nữ trên đó. Ngày hôm nay ai làm được điều đó? Do đó quý vị thấy không? Khoa học vẫn đi sau Cái Phật giáo Cái trình độ trí huệ của khoa học Vẫn không bằng của Phật giáo Bây giờ câu kế tiếp Chúng trời có mấy loại? Đất, mặt trời, trăng sao các thứ ấy thế nào bây giờ đây là cái câu hỏi cũng rất là hay tại vì chúng ta hầu như là chúng ta có có giàu sang cách mấy nữa thì chúng ta cũng đi vòng vòng trái đất chúng ta có thể đi qua bên pháp chúng ta có thể đi qua đài loan chúng ta có thể đi qua singapore chúng ta có thể đi qua nhật bản thăm những người thân những người đồng hương của mình nhưng mà quý vị chưa bao giờ lên cầu trời hết á Nhưng mà cõi trời này có những cái trúng chư thiên Nếu không có trúng chư thiên thì ông Đại Huệ ông đặt ra làm gì Bây giờ nếu không có trúng chư thiên thì cõi trời đâu lợi đâu để Đức Phật lên giảng đạo cho mẹ của ngài nghe Tất nhiên là người xưa họ có thần thông họ đi được, mình không có thần thông, mình đi không được Bởi vì mình đi không được thành ra mình không thấy, mình không thấy thành ra mình không tin Bây giờ nói về cái cõi trời thì tạm thời thầy chỉ trình bày là nói về cõi dục thì mình sẽ có sáu cảnh cảnh cõi trời dục thầy thường trình bày vậy đó có nghĩa là trên cái loài người là thần Atula thần Atula đó nó có cái là nó có phước hơn mình nhưng mà lòng sân của nó chưa có trừ lòng sân nó hơn loài người nhưng mà phước báo nó rất nhiều Bây giờ mình thí dụ thôi, một cái người mà họ thuộc về cái dòng Bà la Môn xá đế, đế, xá đế lợi là những dòng vua chúa Họ có của ăn của, của mặt Thì họ có quyền họ ban phát những cái, cái đồ thừa thải của họ đến cho chúng sinh Nhưng mà trong cái sự ban phát đó, đó là họ còn nghĩ rằng họ là, cái, kẻ là, là kẻ quyền quý cao sang Thành ra cái tâm, tâm của họ rất là ngã mạn Ai mà làm gì trái ý họ là họ sân giận ngay Đây là chính là những cái bậc mà họ phát sinh vào trong cái cõi Atula. Họ làm phước, họ bố thí, nhưng mà tâm sân rất là nhiều. Nói về dòng Atula thì nó có hai cảnh giới nè. Một, cảnh, cảnh giới mà nó, nó thiện toàn hơn thì nó ở núi, ở non. Cảnh giới là bất thiện toàn là nó ở dưới mặt biển đó. Thành ra có nhiều khi quý vị tự nhiên quý vị thấy ở dưới mặt biển không có một cái sự đa sao động nào hết á. Mà tự nhiên ở dưới mặt biển nó có hai cái luồng khối rất là đen. Nó từ mặt biển nào ào ào ào ào lên nó che hết cả mặt trời. Đây là ông Atula Dương từ ở dưới đáy biển mà ông trồi lên á. Nghe. Ông trồi lên, ông đưa tay, ông che mặt trời á. Nhưng mà thật sự đâu ai thấy đâu người ta chỉ thấy hai cuộn khối hay là hai cái cuộn nước nó, nó phát cao lên vậy thôi chứ người ta đâu có biết đó là ông atula dương dưới nó ổng đang trồi lên thành ra trên cái vũ trụ này nếu mà học hỏi chúng ta còn học nhiều lắm học nhiều lắm cái trình độ chúng ta chưa có cặp mắt mà tinh quang thiện xảo thành ra chúng ta chưa thấy được những cái cõi mà chúng ta cần phải thấy chẳng hạn như quý vị mà đi ra ngoài biển đó. mà thình lình vậy đó quý vị thấy tự nhiên cái trời không có giông không có bão không có mưa không gì hết á mà thình lình có một cái, cái cái cái cái mây đen tối tăm mà nó bay á kêu là hắc sát đó hắc sát đó. Ừ, nó bay lỡ đó là quý vị nên nhớ rằng trên cung mây có cái la sát nằm cạnh á. <cười> mà những cái lòi quỷ la sát này đó hầu như là nói về la sát là người nữ nhiều hơn chứ không có người nam người nam không có la sát là nói về cái bầy người nữ đó. họ ở những cái cái hòn đảo xa xăm hòn đảo mà vắng vẻ người đó là đất đai của loài quỷ la sát cái loài quỷ này thì nó thường thường là nó bắt cá bắt tôm nó ăn bắt những cái biển nó ăn À, hoặc là nó săn những cái thú rừng dần quanh đảo nó ăn Nhưng mà nó rất là thích người, người Nam à, Nó rất là thích người Nam Là tại sao? À, tại vì nó nó thích lấy chồng Mà cái người chồng là cái người thế gia À A Di Đà Pháp Nhưng mà cái lỗi này nó ngộ lắm Khi mà nó lấy chồng rồi đó Mà chồng nó bắt đầu mà ốm yếu rồi đó là bắt đầu làm bữa thịnh soạn cho nó nắp đòn thịt. Thành ra người thế gian này khi mà, mà rơi vào tay của la, la sát quỷ thì họ chỉ có cái là họ đi đến con đường chết mà thôi. Đầu tiên là nó sẽ cho quý vị ăn uống hưởng đầy đủ cái ngũ dục của nhân gian, nó bắt quý vị làm chồng, nó cho quý vị ăn những cái món ngon vật lạ những cái những cái hải vị mà hồi đó giờ quý vị chưa bao giờ ăn hết. Rồi một thời gian sau đó quý vị bắt đầu ốm yếu không đầy đủ sức lực thì bắt đầu quý vị trở thành cái bữa ăn tránh cho cho cái cái chính cái cô vợ la sát của quý vị nhiều khi người ta không tin nó nói rồi ở tình nghĩa như vậy làm sao có thể ăn được quý vị nhìn lại cái lò nhện đi thì quý vị sẽ thấy cái lò nhện đó quý vị thấy không nó chỉ cần con nhện được đến với nó một lần thôi rồi nó bắt đầu Nó đánh chén và nhận tức đó. Đó là ở trên thế gian này quý vị thấy rõ ràng điều đó. Thành ra trên thế giới này có những cái sự mất tích. Mà nhất là mất tích ở biển. Đó. Có những cái chiếc tàu ma lên đơn ở trên biển cả. Người thì cũng thấy. Chỉ thấy tàu, thức ăn, vật dụng đều còn hết. Vậy thì mình đặt câu hỏi họ đi đâu. Có những người thì họ nói rằng cái không gian thuộc về ba chiều Thành ra có thể họ đi vào một cái chiều thứ ba nào đó Và họ biến mất Nhưng mà với những người mà họ tu họ kinh nghiệm thì họ biết rằng Những cái tàu này đã lạc vào ở trong cái quốc độ của, của quỷ La Sát Và những người đó hiện tại họ vẫn còn sống ở một cái hải đảo nào đó đến một giai đoạn mà họ ốm yếu bệnh hoạn thì cái nó họ mới làm cái cái bữa ăn ngon cho cây cái, cái cái con quỷ là sao. ở trên thế gian này có những điều mà quý vị thấy nói chuyện giống như là giống như là cái cái cái chuyện quan tưởng nha nhưng mà những chuyện quan tưởng này nó đều có sự thật hết. Vì vị thấy rằng nói về cái nói về về cái tâm linh đó, nó có những cái lạ lùng lắm. chẳng hạn như cái anh chàng trai anh ở Sài Gòn anh về tới Trà Vinh anh thấy cô thiếu nữ con gái của ông thợ rèn Trà Vinh đẹp quá ổng lân la tới để làm quen và sau cùng là Nói chuyện với gia đình là hứa hôn Rồi đồng ý để mà cưới cái cô gái đó Nhưng mà sau khi mà cái cô gái đó Chưa có kịp đến cái thời, giờ, giờ, thời gian cưới hỏi Thì cô gái đó lại bụng mang dạ chữa Bây giờ thì anh chàng này Anh mới quất ngựa tri phong Ông trở về Sài Gòn Ông không muốn cưới nữa Cha của cô gái này là ông Thợ Rèn thành ra cái lòng ổng bức hận quá mỗi lần mà ổng ổng ông, ông, ông, ông, ông nướng sắt để mà ổng làm ra cái, cái con dao đó à, thường thường thợ rèn là làm dao làm mát á ổng cứ mỗi một vắt búa ông đập lên con dao là ổng kêu tên con anh chàng này anh đập đến cái giai đoạn mà kêu là cái thân khẩu ý của ông thợ rèn này đã quá thù hận rồi nó thành ra một cái tam mật cái tam mật này nó làm ở mỗi lần ông bổ xuống là ở trên kia ông kia chịu hết nổi rồi cái đầu ông kia giống như là búa bổ vậy Đi bác sĩ thì rội về thần kinh Đầu thì ổng bị gì hết Mà hễ mà ông thợ rèn như đây Mà ổng cứ hãy Kêu tên anh chàng này mà búa xuống một búa Là anh ở trên kia là coi như là Không còn biết trời đất gì hết Ôm đầu ngã lăn Sau cùng thì cũng có người lên mắt nước thì Anh chàng này xuống đem lễ vật xuống Cưới hỏi đàng hoàng Thì, thì ông thợ rèn này ổng ngưng cái sự giận rồi Ổng không còn kêu tên để mà ổng đập nữa Thành ra cái bệnh nó hết luôn. đó là những cái mà quý vị thấy rằng nó nó nằm ở trong cái quan tưởng nhưng mà thật sự nó có. nó có rất nhiều những cái mà những cái người mà họ họ thuộc về tà giáo đó, họ mua cầu, họ làm những cái chuyện hại người, rằng rất là nhiều cái. thầy có coi những cái phép mà cái cái phép thuật mà của những người mà tà đó. Họ chỉ có ba câu thằng chú thôi. Họ ngồi tại đây họ đọc ba câu đó thôi. Là họ có thể họ hiện diện ở bên Ấn Độ. Họ đi ở bên á, Nhiều khi mình nói trời sao mà cái chuyện mình quan tưởng nhưng không phải quan tưởng đâu. Có những cái mà nó nằm ngoài cái sự dự liệu của mình. Chẳng hạn như cái vị đó lên ở trên qua bên Tây Tạng. Đó, lên một cái núi tuyết gặp cái một vị du già cụ vị vui già đang nghĩa là ngồi là phơi mình giữa cái cái tuyết xương lạnh như thế mà không có mặc quần áo gì hết vị này mới khâm phục quá lại xin được làm đệ tử để học cái phép mà không biết lạnh thì vị này truyền cho một cái câu chú và cũng chỉ qua cái phương pháp là ngồi thiền như thế nào đó nhưng mà cái phương pháp á Chỉ là cái phương tiện để mà Cũng như là che giấu Cái sự ẩn mặt của cô chú mà thôi Cái vị này sau đó đi qua Một cái dãy núi khác cũng tuyết không Vị này ngồi Cái hình thể khác hơn cái, cái vị mà Thầy của mình dạy Nhưng mà đọc câu chú lên Lạ lùng thai khi đọc câu chú lên Toàn thân nó tỏ ra việc hết Bởi vậy trên cái thế giới vô hình này Có những cái mà Chúng ta chưa đi vào Chúng ta chưa thấy Đó là mình chỉ nói rằng những người thế gian Họ đi về cái tà Họ luyện những phép đó Họ còn thành tụ được như vậy Nói về những người tu mà tâm thanh tịnh rồi Họ di sơn đảo hải rất là dễ dàng Bằng chứng là quý vị thấy là Ngài Mục Kiền Liên Ngài đã quá một cái cầu dòng Để cho các chư A-la-hán Đức Phật đã bước qua Bây giờ mình đặt vấn đề, tại sao nó biến hóa được vậy? Ừ. Tại vì cái thân thân mặt, khẩu mặt, ý mặt của họ đã thanh tịnh. Thành ra khi mà họ muốn một cái gì, họ chỉ cần khởi hiện, khởi cái niệm lên đó, thì cái đó nó hiện ngay lập tức à? Một cái vị đạo sư của Ấn Độ ngày xưa, ông đưa tay vô trong khí, ông lấy ra cái gì, quý vị yêu cầu lấy gì, ông lấy ra được cái đó à? Bây giờ thì một cái vị mà khán giả đang coi ông biểu diễn hỏi rằng Đại sư tại sao ngài lấy được trong không khí ra những cái vật mà chúng tôi yêu cầu thì ngài cũng lấy được Ông nói có gì đâu, trong không khí đủ hết mà nó có thiếu gì đâu Quý vị muốn gì thì nó có nằm lặng sẵn trong đó rồi Tôi chỉ cần giới tay tôi lấy ra thôi, nhẹ nhàng thôi Hôm nay thầy nói rất là... Nhiều... Nhiều về trong cái thế giới vô hình và trong cái thế giới mà quý vị thấy rằng cái tam mật của quý vị mà nó thanh tịnh quý vị tạo ra được nhiều cái cái lạ lùng lắm, những cái lạ lùng mà không có thể nào có thể nào diễn tả được hết. Do đó thấy quý vị thấy tại sao mấy ông chư mấy vị tăng sĩ khi mà họ thanh thanh tịnh họ cầu nguyện gì cũng cũng cũng thành tựu hết á. Họ muốn cái gì cũng thành tựu hết á. Mà ngược lại cũng có những tăng sĩ mà cầu nguyện cũng thành tựu. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ, trời đang nắng trăng trang vậy nè, quý vị mà giả tu á, quý vị có lập đàn, quý vị có làm đủ hết, quý vị có xây cung vàng, quý vị lấy cái, cái, cái, cái, cái, cái làm nguyên cái bằng thờ, bằng ngọc, bằng vàng, rồi quý vị đem cái, cái, cái những cái đồ chân nhan làm bằng cái lưu ly sa cừ để mà cúng lên để làm phép, cũng không có, không có thành tựu mà một cái gì mà tu thanh tịnh chỉ cần hả xin lỗi cầm cái chuông họ gõ một cái là mưa rơi rớt liền à, tại sao vậy là tại vì cái thân mà họ đã thanh tịnh họ chỉ cần nữa là mặt niệm lên thôi họ biết rằng cái cái cái mưa gió là do ai ai điều điều hành ở trong cái thế gian này họ chỉ cần mặc niệm thôi, thôi. À, hôm nay bằng tăng tới đây thấy chỗ này đất nước nó khô cằn Chúng sinh rất là cực khổ. Họ đang thiếu nước, thiếu nôi. Cái sự chết của họ đang diễn ở trên cái, cái mặt đất này. Thôi Bằng Tăng sinh uh, thế chủ. Cõi trời, tha, cõi, cõ, cõi trời đau lợi thiên cung. Xin Ngài cũng từ bi. Ban chút nước cho chúng sinh. À. Ông chỉ nói câu đó thôi. Là, ông đi rồi, ông gõ mỏ tới đâu là rồi. Gõ cái kiển tới đâu là mưa tới đó. Tại vì có đủ phước đức rồi họ nói cái là ở trên trển là ông đợi đau lợi thiên công nghe rồi là họ chỉ huy xuống cho, cho tứ thiên dương phải thi hành thiện tứ thiên dương kêu rồng ở dưới biển lên kêu uh, uh, thiên lôi sấm xét tới để mà làm cái là mưa liền đó là những cái trận mưa mà có uh, dông có thiên lôi có, uh, có gì gió này kia đó ha? là những cái trận mưa lớn Còn những trận mưa mà nó nhỏ chỉ cần dời con rồng thôi, dời con rồng ở biển thôi. Không cần phải có cái sấm chớp, không có có không cần phải có gió gì hết. Con rồng nó lại nó nhả chút nước, cũng là cũng làm một trận mưa nhỏ rồi. Ai Di Đà Phật hôm nay Thầy cũng đi vào thế giới vô hình cũng hơi nhiều một chút. Nhưng mà ít lắm Thầy cũng cho quý vị biết là chúng ta đang sống ở trong giữa thế giới vật chất và thế giới vô hình. bây giờ kinh văn kế tiếp giải thoát có mấy loại có mấy loại thầy tu sao gọi là a sà lê đệ tử có bao nhiêu hạng như lai có mấy loại a di đà phật những cái câu hỏi này thật sự ra thì đúng như thầy vừa trình bày nãy chỉ có đức như lai ngày trả lời mới đúng thôi bây giờ mình nói về giải thoát thì mình nghĩ rằng thoát ra tam giới là đã giải thoát rồi Nhưng mà ở đây, ông Đại Huệ ông hỏi rằng giải thoát nó có mấy loại? Ừ. Chứ ông phải nói thoát ra tâm giới là giải thoát Nó phải có mấy loại? Và mấy loại nó phải tu như thế nào? a di là Phật? Chứ đâu phải nói giải thoát là được đâu Quý vị nghĩ rằng một cái vị tu sĩ vào trong chùa Suốt một đời người tụng kinh A.A. .A. là giải thoát à? Chưa Chưa chắc à Quý vị phải hành trì pháp Quý vị phải biết nơi nào là bổn tâm của mình Đem bổn tâm đó hành thì Đưa nó trở về cái trạng thái thanh tịnh Thì quý vị mới thành đạo Chứ còn quý vị tụng kinh EA cũng hoài công vô ích mà thôi Quý vị luyện giọng Quý vị làm đủ hết để mà tụng kinh Cho nó hay cho giỏi Quý vị chỉ làm cái con Chỉ làm cái người mà quyến rũ người ta tới Chứ thật sự quý vị cũng không thành đạo Thành ra những điều này nó nằm ở trong cái chìa phá Của các chư tổ Những cái người mà Có thể giúp cho quý vị đi đến Cái sự giải thoát là những, những chư tổ Tại sao những chư tổ có thể giúp quý vị giải thoát Tại sao Tại sao những người khác cũng là người tu sĩ Mà không giúp quý vị mà chư tổ giúp được Đây là một cái điều mà quý vị chưa bao giờ hiểu hết Là tại vì trong Thường Tông Những cái bậc mà phàm tăng không bao giờ làm tổ được hết Những cái bậc mà từ đẳng giác bồ tát trở về a la hán mới làm tổ phạm tăng không bao giờ làm tổ hết á tại vì phạm tăng mà lên chức tổ là làm cho cái, cái tổ vị đó nó hư làm cho cái dòng phái nó tiêu quý vị nhìn khỉ lợi Các như tổ xưa ngày xưa có vị nào là phạm phu không vị nào cũng là thánh giả hết á ngài bồ đề đạt ma tổ tổ ấn độ ngài là quá thân của đại sĩ quán tham bồ tát chứ ngài đâu phải là phạm tăng đâu tổ thứ tám của dòng thiền tông quý vị tưởng là phàm mà đó là đại thế chí bồ tát quá thân đó đây là những cái điều mà chúng sinh không thể nào hiểu nổi hết á ở thế giới này không có thể nào phàm tăng mà nắm chức tổ được hết á cái chuyện đó là chuyện rất là nực cười trong dòng thiền quý vị có thể nằm ở trong cái dòng thiền đó nhưng mà tổ vị thì là của những cái vị thánh tăng chứ không phải là của phạm tăng chưa có vị nào mà phạm tăng mà nắm cái tổ đó chưa bao giờ do đó cái chùa phá cái chìa phá để mà mở vào trong cái cửa giải thoát là của các chiêu tổ Chứ phải không? không phải ông Tăng nào cũng giúp quý vị giải thoát hết Đừng có nghĩ như vậy Thàm Tăng và Thánh Tăng Hai địa vị khác nhau Cái lời nói của họ Những cái lời nói của vị Thánh Tăng Nó vừa thoát ra ngoài cái ngôn ngữ suy tư Rồi bây giờ mình hỏi Vậy chứ lục tổ Hội Năng lại Lục tổ Hội Năng mặc dầu ngày sanh trong cái Cái gia đình mới đầu là phú quý là tại vì cha của Ngài đã quán. Nhưng mà khi mà cha Ngài chết rồi đó thì bây giờ cái gia đình nó mới suy di. Ngài mới trở thành một cái người tiều phu đóng củi. Nhưng mà nghĩ lại đó, Ngài đâu phải là bậc phàm đâu. Ngài cũng là vị A-la-hán thứ tư ở trong thập bát la A-la-hán trở lại. Ngài đâu phải là bậc thường đâu. Ngài hiện thân để Ngài độ những cái giới bình dân. Thành ra trên cái con đường học đạo mà quý vị gặp được những vị tổ sư quý vị nên bám chặt lấy để quý vị tu. Những vị nào thật sự là chân tu, muốn giải thoát thì phải bám chặt lấy để tu. Còn những vị mà tu danh, tu tướng, tu mà bảo dưỡng thì thôi, cái điều đó là miễn bàn. Tại vì những người đó họ không cần nữa là thánh tăng hay là phàm tăng gì hết. Cái chỗ nào mà chùa mà giúp cho họ có cái lợi, giúp cho họ có được cái sự no đủ, giúp cho họ được cái sự vinh danh là họ đến nè. Họ không cần gì hết á. Trong cái thời kỳ này, cái hạ người đó rất là đông Bây giờ nói về Thầy Tu có mấy loại? À, như là Phật Đây là nói về Thầy Tu thì Thầy cũng có thể nói Những cái người mà phát tâm thật sự mà giải thoát đó, Nó cũng hiếm lắm Mà phát tâm mà từ cái sự mà thiếu ăn, thiếu mặt Rồi gia đình uh, bỏ rơi, rồi uh, uh, con một coi. Ôi cái này nó nhiều lắm. Nó nương vào ở trong cái cái cái cái cái cửa chùa nó tu. Mà những cái người mà họ không phải có cái tâm pháp Bồ đề tâm mà họ cầu giải thoát đó thì những người này họ chỉ là phàm tăng mà thôi. Họ tu là suốt đời họ họ cũng bị luân hồi à. Họ cũng đi trong cái sáu đường lục đạo luân hồi chứ không ra khỏi. Còn những cái bậc mà họ biết rằng Cái cuộc đời là vô thường Cái cõi đời là giả dối Họ đã sống ở trong cái, cái, cái sự giàu sang sung sướng Họ đã nhìn thấy cảnh vô thường Chi phối gia đình của họ Họ bắt đầu họ phát bồ đề tâm họ tu Họ nhất định họ tu để thành đạo Để cứu độ cho họ Và cứu độ cho chúng sinh Thì những người này họ sẽ thành đạo Thành ra cái chỗ phát tâm của mọi người Là mình đã biết là người đã thành đạo Không thành đạo à Quý vị dành một cái người mà ăn mài mà nó không có ăn có mặt rồi, nó vô, nó, nó, nó xin tu để nó thọ giới, để nó được cái ăn cái mặt, thì người này làm sao mà thanh đáo? Cái người mà cái bị cha mẹ bỏ rơi hay là bị cái là pháp luật cái là đang truy lùng, họ vô họ cạo đầu để họ đắp cái áo để họ trốn tránh, làm sao mà họ thanh đáo? Thành ra nói về hằng thầy tu bởi về ông, ông đại huệ này, ông mới đưa, ông đưa câu hỏi là có mấy loại thầy tu? để chúng ta biết. Không phải người nào vô mặt cà sa cũng là cái người chân tu đâu, quý vị làm rồi. Hãy nhìn cái cái hành trạng họ làm. Hãy nhìn thấy cái sự phát Bồ đề tâm của họ, mình mới đánh giá trị được của họ. Có những vị tăng suốt đời không làm được cái gì hết cho tới ngày chết. À? Như vậy thì vô làm tăng để làm gì? Nói một cái chữ giảng đạo cũng chưa biết giảng nữa. Vậy làm tăng làm gì? nhiều người họ vô cái họ họ ráng họ luyện giọng họ luyện cái ngôn ngữ họ luyện đánh khánh đánh mỏ cho hay để chi đi tụng đám ma à gì là phật người sống đầy tràn vàng sáu tỷ mấy người ở trên thế gian này không độ họ đi độ cái người đã chết toàn là có lũ ngu không à bởi vậy đi tụng đám ma quý vị nghĩ sao đó là những người mà họ giả danh của người tu Họ giả danh để họ được lợi dưỡng. Họ được dinh thân. Chứ không được gì hết á. Suốt cuộc đời là họ cũng lăn lăn lộn ở trên cái con đường lục đạo luôn hồi à Họ không ra khỏi. Thật ra những người này nếu mình nhìn thấy mình thấy rất là rất là rất là xót xa. Rất là dễ thương. Hà Di Đà Phật. Mà hại người này trong thế kỷ 21 này nó nhiều quá à. Nó nhiều lắm. Chúng ta vào ở trong chùa là để chúng ta tu dễ thoát Chứ đâu phải vô đây để tìm miếng ăn à. Chúng ta vào chùa là cái tâm chúng ta đại từ đại bi muốn mượn của chùa Để mà làm nơi đây là một cái, cái loa để phóng gian hết cả không gian thời gian để phổ đổ chúng sinh Chứ đâu phải chúng ta vô đây để mà mình tụng đám ma Nhưng mà tại sao hôm nay người ta luyện giọng luyện đủ thứ để tụng đám ma là tại vì tụng đám ma mới có tiền hả gì nào phải thầy nhiều khi thầy nói sự thật lắm nghe thành ra những cái người nào mà họ có tật họ ghét thầy lắm nhưng mà mình là cái người tu mình phải nói sự thật nhiều khi những người đó họ nghe được những lời này họ sẽ sửa tâm sửa cha tánh họ tu lại chân thật cũng là một cái điều rất là hay rồi bây giờ kế tiếp <cười> sau gọi là a xà lê đây là cái những cái vị mà tu sĩ nhưng mà họ có cái tâm muốn truyền đạo ừ, họ, họ, họ, họ giữ giới luật rất là nghiêm minh họ là những bậc tăng sĩ mẫu mực họ làm thầy của những cái vị tăng ở trong cái dòng của họ chẳng hạn như thời của hoàng nhẫn đại sư thì thần tú là một cái vị thượng tọa a xà lê là một cái người thầy giảng đạo cho tất cả những cái cái vị Phật những vị tăng tu trong cái thời kỳ đó. Bây giờ nói về đệ tử thì có bao nhiêu hạng? Bây giờ nói về đệ tử thì bây giờ mình thấy rõ ràng bây giờ với cái mắt của quý vị Thì quý vị thấy có hai hạng. Một là sao? Một là những cái người mà thọ tam quy ngũ giới tức như là thiện trí cư sĩ, phải không? Rồi hai nữa là gì? Là Bồ Tát cư sĩ, phải không? Đó là hai hạng. Như vậy thì trong cái giới đệ tử chỉ có cư sĩ Bồ, cư sĩ thiện trí và cư sĩ Bồ Tát giới. Đây là hai hạng của cư sĩ. Rồi trong đây hỏi Như Lai có mấy loại? Như Đà Phật. Cái câu này chỉ có Đức Phật trả lời thôi. Bởi vì Như Lai có mấy loại? Tất nhiên là những người đã đắc đạo Như Lai thì mới có thể, thể nói được cái điều này. Bây giờ Thầy có nói nữa thì đó là Thầy loạn ngôn mà thôi. Phải không? Nó bậy, phải không? Tại vì thầy chưa phải là Như Lai Làm sao thầy biết Như Lai có mấy loại? Đúng không? <cười> Ai Di Đà Phật Nhưng mà cũng có nhiều người Họ cũng, cũng, cũng hay lắm ạ Họ phân biệt đủ hết Rồi họ nói rằng tại sao Họ nói rằng họ cũng có cái tâm Như Lai Rồi họ biết Ai Di Đà Phật Thì họ dám nói với thầy dám nói Tại vì thầy chưa lên cái quả Như Lai Thành ra thầy không, nhau, không dám nói Như Lai có mấy loại kinh văn kế tiếp. Kiển tiền thân ra sao, chúng ma và dị giáo mỗi thứ có bao nhiêu, tự tánh bao sai biệt. Đây là nói về cái cái trong cái uh, cốt truyện mà tiền thân của Đức Phật đó, Đức Phật hay một cái. Đức Phật hay một cái là Đức Phật không có dị nghị, không có thị phi ai hết đó. Khi mà ngài dùng những thí dụ dùng những cái lời nói để mà diễn tả cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái sự học đạo cho đến với tất cả các chư, uh, chư uh, tiền kheo Ngài thí dụ cá nhân của, của, của, của Ngài đây là cái điều hay quý vị có thấy một cái người nào mà như là Đức Như Lai đã vượt thoát khỏi dòng sanh tử mà thí dụ trong tiền thân mình là cái người cái người mê bài bạc mình là một cái người đã từng là xua đuổi những người dở hiền bởi vì thấy cái hay của đức phật là chỗ đó mình dám đem cái bản tánh của mình ngày xưa mà mình còn mê mình bốc lộ ra một cái bản tánh rất là chân thật bây giờ không có đâu nó xuất thân từ ăn mài nó cũng nói nó xuất thân từ vua quan nó xuất thân từ mồ côi nó cũng nói là nó xuất thân từ nhà rất là giàu nó với đa phật để làm gì mình nói sự chân thật nó hay hơn trên thế gian này mình đã tu rồi thì cái sự chân thật là cái điều mình cần phải nói chúng ma và dị giáo chúng ma và dị giáo đây là nói về cái loại ma ở trong cái cái, cái tam giới này nói về cái loại ma tam giới á thì cái loại ma mà những người tu mà họ sợ nhất là ban giám khảo đó là loại thiên ma, là cái cái loại này nó kinh hồn lắm. Cái loại này mà quý vị mà tu mà có phước đức rồi đó, nó nhìn cái tâm quan của quý vị nó phát rồi đó, có hào quang nó chiếu ra rồi bắt đầu nó xuống nó thử. Rồi cái cái loại ma mà quý vị mà muốn bố thí á hả? thầy thầy dùng cái loại ma cho nó vui nha. Tại vì mấy ông chư thiên cõi trời dục giới cũng là ma thôi. Tại vì mấy ông còn luân hồi mà. nghe không? Bây giờ quý vị á. Quý vị nào mà giàu thật giàu quý vị nói. Tôi bây giờ bắt đầu là tôi xã, xã Phú Cầu Bằng á. Tôi sẽ ban phát hết tiền bạc của tôi. Đến cho mọi chúng sinh túng cần hết á. à Thì ông. Ông đau lợi thiên cung xuống thử quý vị ạ. Chắc chắn 100%. 100%. Ông đau lợi thiên cung xuống thử quý vị để coi quý vị nói và làm có đúng không tại vì ở trên cái thế giới này nói về cái bố thí thì ông đau lợi thiên cung là bậc nhất không có ông vua trời nào hơn đau lợi thiên cung hết đó. ông đau lợi thiên cung là cái bậc bố thí bậc nhất ở trong cái tâm giới này thành ra quý vị mà muốn mà hơn ông đau lợi thiên cung đó, thì ông xuống thử quý vị coi quý vị có hơn không làm cho quý vị tan gia phá sản hết coi quý vị có âu sầu không có quý vị có tiếc thương không nó trên đường tu quý vị nói ôi tu dễ quá không có dễ đâu quý vị quý vị thử thực nguyện một cái tâm nguyện đi rồi quý vị sẽ thấy rằng dễ là không dễ quý vị thấy ở trong đạo phật có tỳ kheo sá lợi phật đó ổng cũng phát bộ đề tâm ổng cũng tu theo bồ tát hạnh cũng hy cũng bố thí thân cho tất cả mọi chúng sinh. Ổng nhập vào trong cái cái thập trụ có nghĩa là nằm bậc thứ sáu rồi là thập là lục trụ Bồ Tát rồi. À, tại vì ổng phát nguyện nói rằng bây giờ thân này ổng cần ai muốn gì ổng cho nấy, nó lại nó xin con mắt đó. Nó xin con mắt rồi tưởng nó xin làm gì? Nó xin xong đó để trước mặt ổng nó đạp xuống đó. Thành ra cái tâm Bồ Tát ổng rớt, ổng trở lại cái hàng thanh thanh Thành ra quý vị ơi, quý vị tưởng lò ma nó không có, nó nhiều lắm á, quý vị phát tâm đi rồi quý vị sẽ thấy lò ma này nó hiện hình Nó phá cho quý vị, tan hết không còn gì hết, cho quý vị lui sụt cái đạo tâm của quý vị Đó là cái điển hình là lục trụ Bồ Tát Xá Lợi Pháp Phát tâm mà vô tới lục trụ rồi, thập trụ rồi đó, qua thập tính rồi mới thập trụ, mà quý vị thấy là đâu phải là chuyện ít đâu Nó xin con mắt móc ra cho nó xong rồi nó nó, nó dẫm trước mặt nó nói con mắt thối hôi quá đạp lên cái gì nghĩ sao thành ra trong cái cõi trời này trong cái cõi đời này nhiều cái loại ma lắm nói về cái loại ma đó nó nhiều lắm cái loại mà linh tinh quỷ mỹ thì thôi nó, nó hằng hà xa xố ha Rồi nó lòi những mà sao Mà sao tinh nó cũng nhiều lắm ừ. Rồi các loại mà chư thiên Mà thuộc về cõi trời dục Giống như tha quá tự tại thiên đó Đó là những cái lò ma đó Những cái lò ma này nó kinh hồn lắm Quý vị chưa đủ lực để qua nó đâu Nó đến là quý vị thua Đừng nói chi bây giờ Mình chỉ nói là con hồ ly cái thôi Là, cái, là cái, cái con trồn cái thôi mà Nó tu, nó tu một 1.000 năm rồi Nó đến rồi quý vị phải thua nó thôi Quý vị đâu đủ lực đâu thành ra những người mà họ phát bộ đề tâm họ tu thật á, thì họ có kim can đại lực sĩ bộ bồ, bồ tát gia hộ các loài ma nó tới không được các loài ma nó là cái thứ mà kêu là nằm ở trong cái vọng tưởng nằm ở trong cái thứ mà kêu là ảo ảnh do đó quý vị tu thiệt thì quý vị là kim cương khi khi mà nó tới cái hộp kim cương quý vị nó chiếu ra cái là cái loài ma này biến hết à? Thành ra quý vị phải tu thiệt đi, quý vị sẽ thấy loài ma này nó, nó quỳ dưới chân quý vị, nó kêu quý vị là sư phụ, nghe không? Còn nếu mà tu giả thì nó hóp hồn quý vị, nó bắt quý vị phải phục vụ lại cho nó. Rồi bây giờ kinh văn kế tiếp. ơi à, à A-Di-Đà-Phật còn nhiều quá mà thầy giảng 1 tiếng 24 phút rồi hả? Ôi, nhanh quá, nhanh quá. Ừ. À, tâm có bao nhiêu loại Giả lập nghĩa là gì Xin Phật giải thích cho Từ đâu sinh mấy gió Niệm trí gì sao có Bụi bờ cây hàng lớp Các thứ ấy ai làm ừ, Mà gì là Phật Rất là hay Thì quý vị thấy rằng Đây là cái vấn đề Đại nguyện Bồ Tát Hỏi về Cái tâm chân thật tu hành Thành ra cái tâm đó có bao nhiêu Chứ mà nói về cái tâm Nguy xảo thì thôi Nó vô số hành hà xa số Phải không đây là chỗ nói về cái tâm của người chân thật tu hành nó có bao nhiêu thứ tâm đó chứ bây giờ quý vị mà cầm cái cái bút hả rồi cầm cái quyển sách hả quý vị đi, đi, đi biên chép mà cái tâm mà tâm mà ngụy biện cái tâm mà gian xảo chúng sinh ở cái thế giới này quý vị thấy, nó thấy hằng hà xá số luôn phải không <cười> vì vậy mà ở đây nói về tâm này là nói về cái tâm chân thật tu hành cái tâm này nó có mấy loại ừ. Xin Phật giải thích cho từ đâu sinh mây gió niệm trí gì sao có à gì là phật quý vị thấy mây gió tự nhiên nó nổi lên quý vị nói tự nhiên có mây gió không phải đâu không phải đâu đây là cái niệm từ ở trong cái tư tư tưởng của chúng sinh nó tạo thành quý vị thường thường thấy mà chúng sinh ở thế giới nào á, mà cái lòng sân nó nhiều lòng sân nó tượng trưng cho cái quả quả dầm mà quả vọng thì tất nhiên là cái thế giới đó mà người săn nó nhiều thì tất nhiên là vọng tưởng săn nó phóng lên lên ở trên cái cái cái cái vũ trụ này thì làm sao mà cái thế giới đó mà nó được uh, mát được nó phải là nóng phải không thành ra tất cả những cái như là mưa gió bão bùng đất uh, đất đai bị động đất nó bị thủy lục, tất cả đều là do tâm niệm chúng sinh tạo ra hết cho thiên nhiên nó không có tạo được thiên nhiên nó là một cái bầu khí quyển lớn như vậy nó đâu có cái nó đâu có cái gì mà gọi là tạo tác được đâu như vậy thì cái người mà tạo tác ra tức là là tâm của chúng sinh niệm trí gì sao có bụi bờ cây hàng lớp các thứ ấy ai làm bây giờ nói về niệm và trí thường thường thì chúng sinh họ niệm không à niệm tức là vọng tưởng Trí là tất nhiên là vô phân biệt Hay là căn bản trí Những người mà họ dùng cái niệm đó Thì họ thường thường suy tưởng sai lầm Họ chưa thấy được cái dạng pháp nhất như Nhưng mà ngược lại những người mà họ dùng trí huệ đó Thì họ tới đâu họ thấy được các pháp chân thật Không có gì mà che mờ họ được hết Chẳng hạn như thí dụ thôi Những người mà họ có trí rồi đó Quý vị tâm quý vị như thế nào Họ lại họ họ chứng biết hết à họ hiểu hết à thời nhà đường có vị thế tử đó họ ông đó ông làm thơ hay lắm làm thơ rất là hay ở trong triều thì có một cái vị tu sĩ được tất cả vua thời đó tôn làm quốc sư nhưng mà vị thế tử này thì hình như là có cái nghiệp viên với cái, cái ông quốc sư này thành ra ghét ông này lắm ghét lắm mỗi lần ông quốc sư này mà đến thăm phụ hoàng của ông thái tử này đó là ổng tìm cách ổng thị phi ổng lăng nhục ổng làm đủ trò hết á ừ một bữa ổng làm bài thơ hay quá ổng lợi ổng khoe ổng khoe với phụ hoàng ổng mà phụ hoàng ổng bây giờ đang đàm đạo với cái vị quốc sư này thì ông nói rằng con thì văn tài cũng không có bao nhiêu nhưng mà hôm nay có Phụ Dương có quốc sư đây con xin đặt một cái bài thơ để mà cho Phụ Dương thấy được cái văn tài con thì ông Phụ Dương này kêu đọc đi ông ông Thế tử này ông đọc luôn mà ông đọc lên Ông quốc sư này thì biết tâm ông, ông, ông thế tử này không được nghĩa là hạp lòng với ông. Cũng là do những cái nghiệp từ quá khứ đó, nó, nó, nó còn nghĩa là duy truyền tới ngày hôm nay. À, những cái nghiệp đó nó, nó còn duy truyền như vậy đó. Thành ra ông muốn gỡ những cái gút mắt này. Ông không muốn cái nghiệp nó duy truyền hoài để cho thế tử coi thường ổng rồi có những cái tâm niệm không tốt đó. Sanh ra bị nghĩa là đọa lạc trong cái tâm linh. Do đó khi Thế tử vừa tụng nửa cái bài gì bài thơ của ổng trong, trong, trong tâm trưởng là tuôn trào ra như là suối thơ. Vậy đó, thì ông quốc sư này nói Thế tử à bây giờ ngài đọc tới đây được rồi. Bây giờ để cho lão Tăng này tiếp tục nghe Ông Thế tử trừng mắt ổng. Cái bài thơ nằm trong tâm tôi sao mà không có thể mà ông tiếp tục được. Ông quốc sư này ổng thêm nhượng nói dạ thì để cho tôi làm thử rồi là được không? Thì ổng nhìn trong tâm của ông Thái tử này ổng thấy nguyên cái bài thơ ổng đọc ra cái nửa bài cuối Bây giờ Thái tử mới phục đó. Quý vị thấy Có những cái mà những người thượng mạng Mình phải dùng cái thần thông Mình mới cảm hóa được người ta Nhưng mà thật sự thần thông Nhiều khi cũng không có thắng được cái nghiệp lực Nhiều khi cái nghiệp của người đó Và mình nó sâu sắc quá Thì nó không thắng được Bằng chứng là quý vị thấy Ngày Mục Kiền Liên thần thông Quảng Đại Nhưng mà cũng bị ngoại đạo nó ném đá để mà chết Do đó nhiều khi cái thần thông nó rất là đa dụng Nhưng mà rồi với những cái người mà nghiệp lực mà họ nhiều quá Mình cũng phải lắc đầu chào thua thôi à? Không có thể dùng thần thông để mà độ họ được Họ không có màn được đó đâu Cái nghiệp nó che hết rồi cái Khi mà những cái nghiệp mà nó đã che hết rồi đó Thì tự nhiên họ không thấy được những tánh tốt của mình Họ thấy toàn là những cái điều xấu của mình không ạ chính vì vậy mà cái nghiệp nó, nó không tan thành ra trên, trên cái thế giới này có những người mà quý vị nói họ tin liền họ tu mà có những người họ, họ quý vị nói rồi họ không tin mà họ còn phỉ bán quý vị nữa nếu quý vị có truyền thông quý vị thể hiện nữa cái họ nói đồ ma quỷ à, à, dùng cái ảo thuật quyển thuật mê hoặc họ đó là như vậy thành ra cái nghiệp lực chúng sinh kinh hoàng lắm lớn lắm Nhiều khi xin lỗi Thầy thấy Thầy cũng nước mắt Thầy ngó lơ Mặc dù rất là xót thương Nhưng mà biết cái nghiệp họ vậy làm sao mình dám Và kinh văn kế tiếp Những thú vật vô ngựa Nhân gì bị bắt giữ Sao có người hàng xấu Xin Phật giải cho con Đây là quý vị thấy rằng Những cái loài mà xuất sinh đó Những loài xúc sinh tại sao mà chúng ta sinh vào cái loài, nhà, loài, loài nhân Có những chúng sinh cao hơn mình họ, họ sinh vào cái loài thiên Mà lại tại sao có những chúng sinh họ sinh vào làm cái, cái thú vật, dôi, chó, lạc đà Nhất là con lạc đà, quý vị thấy tội nghiệp không? Giữa một cái sa mạc nóng trái mênh mông vậy đó mà nó làm sao? Nó chở người từ ở trên, trên cái, cái, cái địa hạt này đến địa hạt khác Quý vị thấy tội ghê không? À, nhiều khi trên địa hạt đó đi nó không có một miếng nước để nó uống nữa Như vậy thì tại sao cái loài thú, thú vật này nó, nó có và nó bị bắt giữ Đây là Ngài Đại Huệ Ngài muốn nói về cái nhân xấu của một chúng sinh Trong cái trong quá khứ kiếp Quá khứ kiếp mà quý vị Làm những cái điều mà tốt Thì quý vị sẽ trở lại cái nhân người Chứ không bao giờ mà nhân mà xuất sinh hết đó. Những cái nhân xuất sinh Làm những cái điều này là tất nhiên là quý vị đã Đã phạm những cái sai lầm Trong cái kiếp làm người của quý vị rồi đó đã. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ thôi, trong cái kiếp quá khứ mình làm một cái gì um, viên ngoại, mình đã quen cái thói hống hách rồi. Một hôm cái thằng này tớ nào đó, nó làm bể cái bình trà mà đó giờ mình yêu thích. Mình lấy cái roi mình quất trên người đó, mà vừa quất mình vừa chửi rủa đồ thú vật, đồ xuất sinh. Cái bình trà quý vậy mà làm bể, đó đây là những cái lời mà mình cho đến cái người đó mình chửi người thắp xúc sinh nhưng đây là mình gieo cái nghiệp xúc sinh cho mình rồi đó quý vị thấy một cái trong cái câu chuyện Phật giáo cũng vậy một vị tăng sĩ già ngồi tụng kinh với cái ông Sa Di ông tụng thì cái, cái ông, ông già rồi ông răng ông rụng rụng cái, cái ông móm đó, răng rụng thì cái cái cái cái hàm mình nó bị móm đi thì tất nhiên là cái lời của ông phát ra nó đâu có đầy đủ âm thanh giống như thầy tẻ đâu, à, thì ông ông sa di này nhìn qua ông nói trời ơi tiếng của thầy tụng sao giống như con trâu vậy, cái gì chưa thấy chưa? đó đây là những cái điều mình nói ra thất đức, mình nói ra thành ra mình tạo ra những cái những cái nghiệp đến cho mình. ông này ông vội quay ra qua ông sa di ông nói con hãy phải phải sám hối đi. Bởi vì thầy mặc dầu mang cái nhân của con người Nhưng mà cái đạo quả thầy đã đến A-la-hán rồi Con phỉ nhổ một cái bậc thánh là con bị đọa nhiều lắm Tuy là ổng đã sám hối với thầy của ổng rồi Ổng sám hối trước cái chánh điện của bằng Phật rồi Mà ổng phải trải qua 500 kiếp làm trâu Cái gì thấy là nói của mình nó chỉ trong một sát na thôi Nhưng mà mình dùng cái, cái, cái, cái, cái, cái trong sát na đó Mình sử dụng danh từ nó quá thô bạo Thành ra cái nghiệp lực càng thô bạo bao nhiêu Nó trở là mình nhanh bấy nhiêu Nhân gì bị bắt giữ Quý vị thấy có những cái lòi vật mà Nó đâu có được tự tại giống như là hổ của rừng xanh đâu Hổ rừng xanh hay là những cái beo gấm rừng xanh Hay là những voi thì nó còn nhiều khi Nó được tự do Nhưng mà cái này nó lại bắt bắt giữ Tức nhiên là cái nghiệp của chúng sinh ngày xưa Cũng đã từng bắt người ta làm nô lệ cho mình Khi mình giàu sao Mình bắt người ta làm nô lệ Bởi vì cái nghiệp mình bắt người ta làm nô lệ Thành ra kiếp này khi mình làm lòi vật lò Thì mình phải làm nô lệ Để mình trả lại cái quả của mình Thành ra trên cái luật nhân quả nó công bằng lắm quý vị Nó công bằng vô cùng Quý vị làm gì chứ thoát không được cái luật nhân quả đâu thành ra nếu mà người chân tu mình phải nương theo cái luật nhân quả để mình tu mình mà đi quá cái luật nhân quả mình sẽ bị trả quả trả ngay lập tức sao có người hàng xấu xin Phật giải cho con thật ra trên cái thế giới này rất là bình đẳng chúng sinh ra sinh ra đều là bình đẳng từ cái từ cái cái, cái cái nằm trong bào thai của cha mẹ từ cái tiếng khóc chào đời đều bình đẳng hết nhưng mà tại sao có người hàng xấu có người giàu sang đây là chỗ ngoài nghiệp của chúng sinh tạo tác từ cái thở quá khứ Do đó mình phải bị sanh vào trong cái gia đình bằng cùng Bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình là một cái người giàu có đi Của ăn của để nó dư thừa đó. Nhưng mà mình không biết bố thí cho mọi người Mình cứ, cứ giữ đó mà mình không có xài nữa Để cái đồng tiền đó, nó bị mục nát đi Với cái tâm địa như vậy thì quý vị làm sao quý vị sanh trong cái gia đình quyền quý quý được quý vị muốn sanh trong gia đình quyền quý thì đầu tiên quý vị phải có sự bố thí rồi sau đó quý vị có sự tu học sau đó quý vị có sự thiện lành ba cái nhân tố này nó mới đưa quý vị về, về cái, cái con đường của tốt đẹp con đường giàu sang quý vị nên nhớ rằng ở trong cái luật vô cái cỗi cái vô hình đó, những cái chỗ mà nhà quan những cái chỗ mà nhà vua đó những cái cổng đó là có chư thành gác hết rồi quý vị quý vị là những cái do dông linh mà không đủ phước đâu có ai cho quý vị vô đâu quý vị giàu muốn vô nhập thai nhập cung được quý vị có đủ phước báo chư thần mới nhường cửa cho quý vị vô quý vị không có đủ phước báo thì đừng có mong mà vô những cái cửa như mà nhà nhà, nhà quan hay là nhà vua khó lắm thành ra những người mà họ bị hèn xấu này tất nhiên là họ là những cái người trước đây đã từng ăn trên ngồi trước và trước đây cũng đã từng hiếp bức những người khác do đó cái nhân quả của họ như vậy Xin Thật giải cho con. A Di Đà Phật. À, thầy tính giảng tiếp nữa. Nhưng mà bây giờ hết giờ rồi. Ừ. Hết giờ rồi. Thành ra bây giờ thầy tạm ngưng đây nha. Sao gọi là sáu thời. Nhất xuyến đề do đâu. Gái trai và bất nam. Do đâu mà sinh khởi. Nam Mô bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Quý vị thấy trong cái Phật Đạo đó Thường thường người tu á, thì có cái sáu thời hành đạo Và cái sáu thời này đó là nó chia như thế này Nó chia ba thời vào ban ngày Tất nhiên là sớm mai giữa trưa Và lúc mặt trời lặn Đó là ban ngày Và ba thời vào ban đêm Đầu hôm nửa đêm và chót đêm như vậy thì quý vị thấy rằng một cái người thật sự tu đó, ngoài cái thời gian mà họ ngủ nghỉ và họ vệ sinh cá nhân hầu như là trong thời gian còn lại họ đều dành hết cái tâm trí để họ tu hành chính vì điều này mà người tu thời Đức Phật đắc đạo rất là nhiều bởi vì họ thực hành cái sáu thời nó rất là trọn vẹn và đầy đủ <cười> ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng vì vấn đề chán cơm manh áo quý vị là cứ tám tiếng đi làm nữa thì quý vị thấy hai hai cái cộng lợi đã đã là 16 sáu tiếng rồi quý vị chỉ còn tám tiếng thôi mà tám tiếng đó là quý vị còn làm những cái việc mà uh, lặt vặt uh, rồi giúp đỡ gia đình thành ra rồi quý vị thời giờ tu rất là ít Nhưng mà ngược lại các chư Tăng khi mà vào cái giáo Pháp của Đức Phật rồi thì các ngài thời giờ rất nhiều. Cái sự ngủ nghỉ của người đời thì cần phải 8 tiếng. Nó mới có thể là đầy đủ cái sinh lực để cho tiếp tục làm việc. Nhưng mà với chư Tăng thì chỉ cần 5 tiếng là quá đủ rồi. Và thời giờ còn lại hầu như các chư Tăng đều dùng để mà hành đạo, để mà tham tiền nhập định đó là nói về cái ý nghĩa của sáu thời nhưng mà giờ nói về cái xử lý cái sáu thời này nó có nghĩa là trong mỗi thời trong mỗi khắc cái người tu phải nội quán cái lục căn của mình phải giữ cái lục căn của mình cho nó luôn luôn được thanh tịnh cho nó luôn luôn chứa đầy những cái thiện nghiệp chứ không có ác nghiệp thành ra quý vị thấy rằng đạo Phật à, Nói đúng ra là một cái đạo gọi là nội giáo Có nghĩa là một cái đạo mà mình sửa cái tâm tánh của mình Chứ còn không phải là ngoại giáo Còn những đạo khác ngoại giáo lại tại vì đó Nó đi vào cái hình thể của bên ngoài Nó đi vào cái vật chất của bên ngoài Nó không có nội giáo để, để quán soi Để thấy được những cái điều trong tâm của mình Nó đang khiếm khuyết nó đang thiếu để cho mình tăng trưởng cho nó đầy đủ cũng như là để cho mình thấy được những cái tánh mà ích kỷ những cái tánh mà ganh tỵ những cái tánh mà thù hận đó. nó nằm trong tâm mình mấy cái người mấy cái tánh đó mình là người tu chân thật mình phải diệt nó không để cho nó tăng trưởng do đó mình thuộc về nội giáo mà quý vị biết rằng tu nội giáo thì cái quả giải thoát rất là nhanh Bởi vì ở trong cái Phật Pháp nói sao? Ngoài tâm thì không có Phật, phải không? Ngoài tâm không Phật. Mà ngoài chúng sinh thì cũng không có Phật nữa. Ừ. Chính vì trong tâm của mình thanh tịnh thì cái tâm đó nó sẽ trọ tạo thành cái Đức Như Lai. Ừ. Chính vì vậy mà quý vị thấy rằng những người mà họ tu ngoại giáo họ mê tín lắm. Những người tu ngoại giáo rất là mê tín Họ nhìn những cái cảnh bên ngoài rồi họ uh, Quỳ lị Họ sợ hãi đối với thần linh Họ quỳ lị với thần linh mỗi khi họ cầu nguyện Nhưng mà họ đâu có biết rằng Tất cả những tài sản, những cái phước báo Những cái công đức mà họ được hưởng bây giờ Là do những cái công năng mà họ tu hành Ở thời quá khứ kiếp Bây giờ quý vị không có tu hành trong thời quá khứ kiếp giờ này thầy xin, xin nói thật quý vị quỳ trước bàn thờ cho bảy ngày bảy đêm quý vị khóc cầu nguyện cho đến máu mắt nó rơi ra thì cũng không thành tù tại vì sao là tại vì phước báo thời quá khứ kiếp quý vị không có tu thành ra cái, những cái công đức đó nó không có thể biến thành những cái tài vật những, những cái vật báo để cho quý vị hưởng dụng trong kiếp này Bây giờ đến cái nhất thiệt siễn đề Do đâu mà có Trong Phật giáo cái danh từ nhất siễn đề Là một cái danh từ nó rất là Nó rất là thấp Cái hạng thủ Đà La Là những cái người mà ở trong cái dòng Hạ tiện đó Họ vẫn còn có giá trị là họ vẫn còn niềm tin Họ vẫn có cái sự tu Nhưng mà những người mà nhất xưởng đề ca này đó thì họ họ không có họ không có tin một cái tôn giáo nào hết và họ không có cái sự tăng trưởng về tâm linh. Bây giờ mình đặt lý do tại sao họ lại bị như vậy. Cái lý do mà quý vị thấy rõ ràng như ở trong cái kinh vị Tằng Hữu đã từng trình bày. Bốn ông thầy tu. Bốn ông thầy tu dối gạt một cái bà thiếu phụ có tiền có bạc. Để rồi nhờ cái người thiếu phụ này mỗi mỗi ngày cũng lên cơm mạch đi làm, hưởng những cái phước điền mà do cái người thiếu phụ này cũng. Do đó cái người thiếu phụ này sau khi mất thì do cái phước đức mà cúng dường ba vị tăng, à bốn vị tăng. Mặc dầu bốn vị này có tu hay không thì cái chuyện đó bà đâu có biết được, nhưng mà do cái phước báo đó bà sanh trở là là bà làm một vị hoàng hậu. Rồi bốn ông thầy kia do cái vấn đề mà giả dối tu hành Để mà lợi dưỡng, để mà hưởng phước báo của, Hưởng những cái phước điền từ người thiếu phụ đáng thương này à, Tái sanh trở lại làm bốn người khiên kiệu Thì bốn người khiên kiệu này ở trong cái kinh Đức Phật Cho là cái tên là nhất siễn đề ca Có nghĩa là những người đã lợi dụng tôn giáo Để mà dinh danh cho mình Để mà phì thân cho mình Để mà đạt đến một cái mục đích mà mình ưa thích, thì những người này họ sẽ bị cái quả báo đọa vào trong cái hạng thấp hơn những cái hàng hạ tiện, tức là nhứt xuyển đề ca. Hình ra có nhiều người quý vị thấy, họ nghèo bằng cùng vậy đó. Mà quý vị đến, quý vị khuyên, quý vị nói về những cái chuyện... Cổ tích để cho họ có tâm thần họ đứng lên để họ tu tập để họ họ có một cái sự hướng thiện ở trong cái tương lai nhưng mà họ không bao giờ họ không bao giờ nghe hết. Đây là những cái vị tăng sĩ mà ngày xưa đã thượng mạng, đã dối gạt lường gạt chúng sinh. Dùng những cái đồng tiền mà mồ hôi nước mắt của chúng sinh để mình dinh danh phì da đạt đến những cái mục đích mà mình đang đang muốn. Thì họ sẽ, trong tương lai họ sẽ tái sanh trở lại thành những cái hạng kia là nhất xiển đề ca. Thành ra quý vị thấy rằng, mình cúng dường cho một vị Tăng, không mà vị Tăng nó biết cái vị Tăng nó phạm hạnh như thế nào. Nếu là những cái người mà hiền đức á, thì người ta có thể người ta tránh đi, người ta không dám nhận những cái, cái, cái, cái phước cúng dường đó. Tại vì người ta biết rằng cái nghiệp báo của phước cúng dường đó rất là nặng bởi vì không thấy đức phật thí dụ sao à, một ông tăng ổng đi giặt cái áo cà sa mà ổng giặt hoài ổng nhúng nước hoài mà áo cà sa nó không chịu chìm nó không chịu chìm thành ra ổng đâu có, có, có, có dùng cái tay mà ổng giặt áo cà sa được đức phật dạy ổng để cái hạt gạo lên cái áo cà sa áo cà sa chìm Thấy không tức như là hộp cơm của đàn na tấn thí nó rất là nặng người đời hôm nay á, nhiều khi mặc áo tu hành mà giả dối đó mà không biết điều này đó sau này đó Trở thành một loại nhất siễn đề ca Rất là nguy hiểm Mà nhất siễn đề ca là coi như là Họ mất đi cái, cái, cái bản tánh Những cái bản thiện tánh trong người của họ Không còn nữa Cái tánh của họ là nó trở về cái chỗ mà Mất hết cái niềm tin và họ vẫn bị Nằm trong cái dòng, dòng cuốn lôi Của nhân quả luân hồi Giờ kế tiếp là gái trai và bất nam do đâu mà sinh khởi Như vậy, từ trước tới giờ, quý vị nghĩ chúng ta do đâu mà sinh khởi? Đây là cái chỗ mà chúng ta cần phải thấu triệt để chúng ta mới chấm dứt được cái sự sinh tử luân hồi. Cái sinh tử luân hồi này nó phát sinh từ cái tánh tham mái, tham dục của chúng sinh. Bất cứ chúng sinh nào mà trong tâm vẫn còn tham ái, tham dục là sẽ bị đi vào con đường của nhân quả luân hồi. Không thể tránh được. Thành ra khi mà quý vị tu quý vị sẽ biết được mình còn bị luân hồi hay không, rất là dễ. Quý vị không còn cái sự ái nhiễm trước những cái tham ái của thế gian nữa. Quý vị không còn sự ái nhiễm trước sự thân ái, giữa, à, tham ái của nam và nữ nữa. Thì quý vị biết rằng đó là cái niềm vui, một cái sự báo tin là quý vị sẽ không trở lại thế gian. Bây giờ nói về sanh gái, sanh trai, hoặc là bất nam, bất nữ. Ở trên thế gian này nó có nhiều cái lưỡng giới tính. Chẳng hạn như lưỡng giới tính nam, lưỡng giới tính nữ, rồi lưỡng giới tính bất nam, rồi lưỡng giới tính bất, bất nữ, rồi lại có những người có hai cái lượng giới tính luôn hai cái vị trí là con có, có của gái và của nam đây là cái người mà lượng giới tính có hai cái giới tính bây giờ nói về cái sự thọ thai đó khi mà một cái thân trung ấm đó, một cái muốn đầu thai đó thì đi đến một cái gia đình nào đó trong lúc mà đi đến vậy đó thì thân trung ấm thường thường là nó nằm ở trong cái sự tối đen à nó không có sự thấy Nhưng mà tình hình nó sẽ thấy một cái ánh lửa rất là sáng Và ánh lửa này nó có cái, cái sự gọi uh, cái sự tò mò Thành ra cái thân tung ấm này nó mới đi đến Để nó, nó xem coi cái gì mà nó sáng mà nó, nó, nó, nó có màu sắc cũng tốt đẹp vậy Thì bây giờ nó đến thì cái ánh sáng này là, là từ đâu? Ánh sáng này do sự dâm dục Tức là sức nóng từ cái sự dâm dục của cha mẹ nó tạo ra Vì thế mà khi mà cái thân trung ấm này khi mà nó đến đó, rồi thấy hai người cha và mẹ đó à, đang nằm ở trong cái, cái dục đó thì nếu mà nó, nó nó có cái lòng quá tham ái thì nó tưởng rằng nó là cái người nữ nó đang hành dục với người nam thì sao? Thì nó sẽ vào trong cái bào thai của người nữ. Và nó cảm thấy rằng nó là một người nam mà nó đang hành dâm với một người nữ thì nó sẽ vào ở trong cái tạo thai của người nữ, à, của người nam. Thành ra nam hay là nữ là do cái ý tưởng của cái người của cái thân trung ấm mà nó tạo ra cái thân nam và thân nữ. Còn những người mà họ bị những cái nghiệp hơi cao rồi đó, họ đến đó, họ nhìn mà họ không có biết được phân biệt nam hay là nữ thì họ sẽ đi vào trong cái lượng dây tinh. như vậy thì quý vị thấy rằng cái nguồn nước tham ái chính là cái chỗ mà chúng ta phải thọ thọ thọ sanh nếu mà cái sự tham ái của quý vị hết rồi thì, thì sự thọ sanh này nó sẽ chấm dứt chính vì vậy quý vị thấy những vị a-la-hán là họ đã vượt lên cái cái tam giới có nghĩa là họ không nằm trong cõi dục giới sắc giới và vô sắc giới là tại vì chính cái tâm tham ái dục của họ đã khô cạn rồi họ đã được cái lục căn thanh tịnh rồi bây giờ nói về cái thế giới mà mình sẽ vào thì trong khi mình còn sống đó cái sự ước muốn trong cái ý của mình đó nó muốn đi đến thăm viếng một cái thế giới nào một cái niềm mơ ước mà tận cùng trước khi mà nó lâm chung đó cảm thấy rằng cái thế giới mà nó chưa được thăm viếng là thế giới Ấn Độ thì cái lòng ao ước của nó thành ra khiến cái thân trung ấm nó sẽ sẽ sao sẽ du hành qua Ấn Độ Và trong khi du hành này Thì nó gặp cái Cánh sáng của cha và mẹ hành dân Và nó sẽ đầu thai vào Làm cái người Ấn Độ Và ngược lại một Người nào mà vẫn còn thương mến Cái đất nước của mình nhớ, nhớ quê hương của mình Thì người đó sẽ trở lại vào Trong cái xứ sở của, của mình Thành ra quý vị thấy Từ cái thế giới Từ cái thân nam thân nữ Đều là do cái ý tưởng của mình mà tạo nên cái sự tham ái của mình nó tạo thành do đó quý vị thấy rằng đức phật ngài dạy rằng những người mà tu giác ngộ là phải xả ái ly gia cắt ái ly gia có nghĩa là đừng để cho cái tâm tham ái nó dướng vào trong tâm nữa bởi vì tâm tham ái mà dướng vào trong tâm thì vẫn nằm ở trong cái cái con đường sanh tử luân hồi không thoát được dầu cho họ có nói thiên kinh vạn quyển họ có nói những cái điều mà xuất thế gian đi nữa nhưng mà tâm của họ thì chưa xuất thế gian được tâm họ vẫn nằm ở trong cái vòng của ái nhiễm của của thế nhân thì họ phải trở lại làm thân của thế nhân vậy sao gọi là tu tiến bộ sao gọi là tu thục thầy già có mấy hạng dạy người tu pháp ấy bây giờ nói về cái sự tu Nhiều khi mình không biết mình có tiến bộ hay không tiến bộ. Nhưng mà thật sự ra. Đó là những người mà trễn mãn thì họ không thấy họ. Chứ cái người thật sự tu họ biết chứ. Như quý vị tu. Ngày hôm nay trong tâm quý vị. Quý vị biết có cái thiện cái ác nó bao nhiêu. Quý vị biết chứ. Tại vì mình không có thể biết người nhưng mình phải biết mình. Do đó ngày xưa đó. Một vị tổ thiền tông đó. Dạy đệ tử đó trước khi mà tham thiền nhập định đó mình phải giúp cho tâm mình nó đạt đến cái chỗ mà thanh tịnh bằng cách là mình loại trừ những cái ác pháp ừ. bây giờ loại trừ ác pháp bằng cách nào tổ dạy cho cái gì đó bằng cách là mình mua hai cái loại hạt một hạt đậu đen và một hạt đậu trắng rồi mình mua hai cái bình một bên là đựng đậu đen một bên là đựng đậu trắng Trước khi mình đi ngủ đó, mình dành ra khoảng chừng 15 phút hoặc là 30 phút. Mình ngồi lại, mình mặc niệm lại từ lúc mình bước chân xuống giường. Cho đến ngày hôm nay mình bắt đầu bước chân lên giường mình ngủ. Trong cái khoảng thời gian đó, cái tâm của mình nó đã nảy sinh ra bao nhiêu ác nghiệp. Và tâm của mình nó nảy sinh được bao nhiêu thiện nghiệp. Và mình là cái người công tâm mình chấm điểm. Nếu mà ngày đó mình đã nổi lên ba cá nghiệp mình bỏ ba cái hộp đậu đen vào trong cái bình Và ngày... ngày đó Mình làm hộp đậu trắng Vào trong cái bình Và sau cùng là Cuối tuần ừ, Cuối tuần Mình xem lại để coi trong cái tuần đó Cái hạt đậu đen nó nhiều hay Hạt đậu trắng nó nhiều Thì quý vị biết được cái sức tu của quý vị Chứ đường tu mà quý vị nấu miệng Rồi quý vị bỏ đi hay là quý vị mệt mỏi quý vị đi nghèo ngủ thì cái đường tu này nó vô ích mà thôi mà Đức Phật ngài đã quyền ký trong cái thời mạt pháp này thì khẩu đầu thiền tu rất nhiều là người tu nói nó nhiều lắm mà người tu thực hành không bao nhiêu hết á chính vì vậy mà không có người đắc đạo bây giờ cái người mà tu mà biết mình tiến bộ đó là ngoài cái phương pháp mà tổ sư đã dạy qua cái phương pháp mà kiểm tâm bằng cái đậu đen và đậu trắng thì mình còn coi lại cái cái giới định và huệ của mình. Mình coi cái giới của mình nó có bị mình làm tổn hại không? Mình coi cái định của mình, hôm qua mình ngồi thiền mình nhập định được 10 phút, rồi hôm nay mình được 15 phút, rồi hôm rồi mình lại ngày mai mình lại tăng tiến hơn nữa thì mình biết rằng đây là cái con đường tu của mình đang có sự tiến bộ. Chứ còn quý vị nói rằng thưa thầy Con tu con không biết con tiến bộ hay không Quý vị nói điều đó là, là quý vị đã nói lên cái điều Mình không có tu Chứ người tu người ta Mỗi một điểm người ta đều nổi quán trong tâm hết Người ta thấy được Cái tâm người ta nó tiến bộ như thế nào Còn mình nói câu dạ thưa thầy Con không thấy rằng con tu có tiến bộ hay không Là quý vị không có tu Bây giờ nói sao tu thục lùi? Bây giờ nói về tu thục lùi thì cũng phải định nghĩa trên cái vấn đề là cái giới định huệ của cái người tu. Nếu mà cái giới của mình mình bị khiếm quyết, mình bị phá quỷ và cái định của mình nó cũng không được kinh kiên cố mình bị vọng tưởng thường. cái huệ mình nó không sáng. Cái huệ mình không sáng thì cái trí huệ nó không có thể đầy đủ để nó giúp cho mình thoát ly được tan giới. Chính vì vậy Mà giới định huệ của mình Mà mình bị, bị khiếm quyết Tức như là mình đang tu thụt lùi Rất là dễ, đâu có gì khó đâu Quý vị biết rõ ràng Mình chấm điểm cho mình Thì chắc chắn rằng chắc chắn Một trăm phần trăm là mình chấm điểm nó trúng Bây giờ đến thầy du già có mấy hạng du già thì không có phân biệt về cái giáo phái dị đó có thể là một cái gì Phật giáo, dị đó có thể là một cái gì vị... Ấn Độ giáo, hay là một người dị đó có thể là một cái tôn giáo nào, nào khác. Nhưng mà có một cái điều là dầu họ không cùng một cái trường phái, nhưng mà họ vẫn có một cái mục đích tu là đạt đến cái sự giải thoát. Những người mà họ tu về cái du già đó Thì họ tin tưởng ở một cái, ở một cái võ trụ viền năng Và ở trong cái võ trụ này Cái người mà chủ tể mà cai trị tất cả mọi chân linh Mọi cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái linh thể của chúng sinh đó Vì đó là Đức Đại Nhật Như Lai thành ra họ chú tâm họ tu làm sao để cho con nguyên thần của họ nó phối hiệp lại nó hợp nhất lại với cái chủ thể của võ trụ tức như là hợp nhất lại với cái đức phật là đại nhật đại nhật phật và cái người tu du già này họ cũng chia làm ba ba cái thừa giống như bên phật giáo là họ Thinh văn thanh văn thừa duyên giác thừa và bồ tát thừa những người mà họ tu du già đó họ rất là được kính trọng ở xứ ấn độ cái, cái xứ ấn độ đó mà người, những người ấn độ họ tin tưởng rằng một người mà được mà làm một vị sư tu du già đó là cái người đó đã được phước đức vô lượng vô biên. Hơn những cái người trần gian triệu triệu kiếp tu hành. Thành ra quý vị thấy người Ấn Độ họ họ rất là tôn trọng những cái vị sư mà tu về vu già. Mà những vị sư tu về những vị sư mà tu về vu già đó thì luôn luôn là họ họ giống như là cái cái cái Những cái gì mà thiền tăng ở bên uh, Phật giáo Họ cũng là có một cái gậy Một cái bình bát để xin cơm Và một cái tấm da dê ừ. Ở bên uh, thiền của mình thì mình dùng cái bồ đòn à, Mình dùng cái bồ đòn Nếu mình đến chùa đó, thì có bồ đòn sẵn của chùa Mình có thể dùng bồ đòn mình ngồi Nhưng mà nếu mà mình không có đến chùa đó Là mình phải mai một cái cái giải màu vàng mà trong giải màu vàng đó mình có thể pha trộn những cái giải khác cũng được nữa làm một cái tấm vuông nhất để cho mình có thể ngồi và nằm được thành ra những người mà tu ở bên Phật giáo đó, họ sẽ họ sẽ đưa cái tấm đó nhét ở trong cái cái cái cái đải mà họ mang theo trong người đó thành ra tới đâu họ ngồi thiền được nhưng mà ngược lại bên ấn độ là họ không có dùng những tấm giải đó mà họ dùng da dê Da những con con dê Hoặc là những con lọc dưa Rồi họ đi tới đâu Thì họ trải da đó họ nằm Và Họ đi ăn đó Họ đi họ ăn đó bằng cách là họ cũng đi khắc thực Họ đi sinh bình bát. Nhưng mà một cái điều đặc biệt hơn đó Là những người mà tu về vua già Khổ hạnh họ lớn lắm Do đó họ ăn không phải là đúng ngọ Giống như bên Phật giáo của mình Mà họ ăn vào lúc mặt trời lặn. Mặt trời vừa lặn là họ đem cái bình bát của họ ra. Họ bốc một cái nấm cơm. Bống cơm họ bốc người dừa nấm tay. Thì họ chỉ ăn hết nấm cơm trong nắm tay đó thôi. Họ không có ăn thêm nữa. Đó là một ngày tu của những vị vui già của Ấn Độ. Nhưng mà ngược lại thì ở bên Việt Nam mình. Là mình rộ ngọ giờ lúc 12 giờ cho tới 2 giờ dầu cho những vị tăng sĩ có đi khắc thực có đi trình trì bát cách mấy mà đến thời giờ đó mà mình không kịp trở về cái thiền viện của mình mình thấy rằng nó cái thời gian nó một giờ hay là một rưỡi rồi thì mình lập tức mình xem ở bên vệ đường có cái cây nào đó mình phải ngồi xuống cái cây đó để mình đổ bữa cơm đó Và cái người mà tu về cái hạnh mà du già đó Ở bên Việt Nam mình cũng gọi là những gì tăng mà thiền khắc, khắc, khắc thực đó, thì cũng vậy Thì phải sinh con trong bình bác bao nhiêu Thì phải ăn bấy nhiêu Không có mà sinh hơn Và đặc biệt trong bình bác Ngoài cái đồ ăn thì không được nhận những cái tiền bạc bởi vì những vị này họ đã rời xa cái thế pháp rồi cái tiền bạc không có giá trị đối với họ cái điều mà họ đang muốn là họ muốn con đường tu của sĩ giải thoát thật ra quý vị thấy mà cái vị tăng sĩ nào đó mà ôm mình bác á mà đợi để, để cho người ta bỏ tiền đó, là cái đó làm sai hạnh của phật phật chế bình bát là để đựng thức ăn để cho những vị tăng độ thực chứ không phải là lấy bình bát để mà đựng vàng dầm hay là để đựng tiền bạc những người nào mà đựng những điều này là những vị nằm ở trong hàng tăng sĩ bây giờ nói về dạy người tu pháp ấy có nghĩa là cái vị du già này sau khi mà họ đã điều phục được tâm của họ họ chứng đạo rồi thì họ cũng giống như một vị bồ tát á có nghĩa là họ thực hành cái um, cái phương pháp là tự giác giác tha giác hạnh viên mạng phổ độ tất cả mười phương chúng sinh những cái vị này họ cũng rất là hay do đó quý vị thấy rằng người Ấn Độ đó, mà nghe nói một vị tăng là dục thuộc về tu hành trì của vua già đó họ tôn kính vô cùng tại vì họ đặt một cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái lời nói là triệu triệu nghĩa là ức kiếp mới tìm được một cái người mà họ thực hành những điều này thành ra họ quý trọng lắm chúng sinh sinh các đường hình sắc tướng ra sao giàu có rất an ổn ấy là do nhân gì Bởi vì Đà Phật quý vị thấy ở trên thế gian này, cái người giàu thì ít, người nghèo thì quá đông. Như vậy thì tại sao như vậy? Tại sao người giàu họ ít mà người nghèo đông? Tất cả quý vị phải nhìn lại trong cái thực chất của vị hiện tại. Bởi vì cái nhân mà giàu sang đó, là quý vị phải có sự bố thí, phải có sự ban ơn phước đến cho chúng sinh phải có sự tạo những cái phước báo làm cho chúng sinh được no đủ thì quý vị mới được cái sự mà giàu sang quý vị thấy cũng như một vị tỷ phú của ở bên Mỹ này quý vị thấy rằng ông đã tuyên bố rằng những cái tài sản ông mấy tỷ mấy tỷ đô la trước khi mà ông ra đi ông sẽ tặng hết cho những cái hội thiền viện Và quý vị cũng đã thấy rằng ổng đã qua bên Ấn Độ đi thăm viếng một cái làng nghèo. Mỗi người ở làng nghèo được ổng cho 2.000 đô la để mà tạo lập lại cuộc đời. Thành ra quý vị thấy đó là những cái người mà họ giàu mà họ có tâm. Hay nói đúng hơn là họ đã học qua Phật Pháp từ trong cái tâm, tâm quá khứ của họ. Thành ra họ có cái tâm rất là, rất là rộng lớn. Và mới đây quý vị thấy cũng có một cái vị tài tử người, người Trung Hoa hay người Hồng Kông gì đó. Cả hai người đều là minh tinh nổi tiếng. Và bây giờ không có con. Mà tài sản gần sáu chục tỷ Đài Loan. Thì bây giờ họ nói rằng họ không có con. Thành ra họ xin nhận lợi 1% của 50 tỷ đó thôi. Để cho họ tiếp tục sống cho đến già còn bốn mươi còn một chín mươi chín phần trăm kia họ gửi cho tất cả hội thiện nguyện để nuôi những đứa trẻ cô độc để nuôi những người già yếu thì quý vị thấy rằng cái phước báo của họ lớn như vậy thì làm sao họ sợ được đó là những mình nói về những cái người giàu họ có những tiền của thành ra họ Họ bố thí rất lớn. Nhưng mà bây giờ mình nói người nghèo. Quý vị không thấy một cái bà lão cúng dường cho một cái vị tăng sĩ hình như là xá lợi phất là phải. Quý vị thấy không? Cúng dường cho một cái bát nước cháo heo thôi. Mà đã đủ cái phạm hạnh sanh lên trong cái, cái cõi trời lục dục thiên rồi. Thành ra mình nói rằng tôi nghèo tôi không có gì cũng dường. Nói điều đó là tại vì mình chưa biết phương pháp tôi. Người nghèo thì mình làm theo cái phương pháp nghèo của mình. Tuy nhiên cái tiền mình ít, nhưng mà cái tâm mình lớn. Do đó cái phước mình nó không không có thua những người có bạc tỷ. Chẳng hạn như bây giờ một vị Tăng như thầy, thì bây giờ nói về cái vị Tăng, thì mình phải nói rằng vị Tăng là luôn luôn phải nghèo hơn chúng sinh rồi, về cái mặt vật chất. Nhưng mà bây giờ nói về cái phước đức thì thầy phải giàu chúng sinh là tại vì thầy không có tiền của bổ thí cho chúng sinh, nhưng mà thầy bổ thí pháp. Thầy đem những cái pháp của Như Lai, những cái gì mà của Như Lai dạy, thầy đem những điều đó, thầy chỉ lại cho chúng sinh. Do đó thập phương chúng sinh, nương theo cái pháp đó tu hành và giải thoát. Thì quý vị thấy rằng đó là phước đức hay không? Thành ra trong cái vấn đề bố thí đó, bố thí Pháp là cao thượng nhất. Bởi vì bố thí Pháp giúp cho mọi người rời xa được tam giới. kế đến là bố thí về tiền của, bố thí về những cái lời nói, bố thí về những cái điều mà mình có thể làm giúp đỡ chúng sinh. Thì những điều này là mình được trọn vẹn hết. Thành ra quý vị đừng nói rằng thưa thầy con nghèo quá, con không làm được điều đó. Sao làm không được? quý vị hãy làm với khả năng quý vị nhưng mà quý vị nghèo mà quý vị biết bố thí còn hơn là người giàu mà không biết bố thí như vậy thì quý vị thấy rằng giàu nghèo đó là hình và sắp tướng nó ra sao là quý vị thấy rồi cái người mà giàu thì họ sanh ra đời họ được những cái phú quý họ mặc những cái quần áo bằng tơ lụa còn mình ở nhà nghèo mình mặc bằng những cái vải bố à, ngày xưa ở Việt Nam mình đó, Trong cái thời mà thực dân Pháp đó, dân chúng nghèo họ dễ thương lắm. Họ mặc toàn là những cái, cái giải bố bằng bao gạo đó. Rồi họ, họ cắt ra cái, cái, cái, cái hình họ mặc vô người á. Mà quý vị biết giải bố thì quý vị biết như thế nào rồi. Nó rất là xót, nó rất là ngứa. Nhưng mà mình nghèo mình biết cách nào hơn? Mình phải chịu cái xót và cái ngứa đó. Như vậy thì trong cuộc đời của mình đang hiện tại, mình biết được những điều đó thì mình nên thực hành cái công đức bố thí bố thí bằng mọi cách bố thí tiền bạc bố thí bằng pháp bố thí bằng cái lời nói bố thí bằng cái sự mà giúp đỡ bố thí bằng cái tình thương qua cái lời nói dịu ngọt quý vị sẽ được quả báo tốt đẹp vô cùng sanh ra trong cái tương lai quý vị sẽ sanh trong cái gia đình quyền quý sanh ở trong một cái gia đình mà cái lời nói của mình nó có giá trị Lời nói của mình nói ra là ai cũng nghe theo. Bây giờ kế tiếp. Sao có dòng thích ca, sao có dòng cam giá? Tiên nhân khổ hạnh lâu, ấy do ai chỉ giáo? bây giờ mình nói về cái dòng thích ca thì hầu như là cái tiểu sử của bổn sư thích ca thì ai cũng biết nhưng mà cái gia phả của thích ca đó thì thời thời mà trước cha trước ông nội ông cố đó, thì cái cái dòng thích ca là một cái một cái dòng cũng thuộc về cái hàng mà kêu là chiến binh mà chiến binh mà có cái địa vị ở trong cái cái xã hội Và cái vị mà cố tổ của Đức, Đức bổn sư Thích Ca. Đó. Sau này từ một cái vị đại anh hùng chiến binh mà được mọi người tôn sùng để lên làm một vị vua. Và cái sắc tộc đó người ta gọi là Sakia hay là gọi là Thích Ca. Nhưng mà rất tiếc rằng cái dòng của Thích Ca đến khi mà vua Luli. Ngài vì cái sự thù hận Ngài đã giết sạch hết cái dòng thích ca Chỉ có một số ít người đã trốn thoát Đây là một cái nhân quả Rất là cao đó, Bằng chứng là quý vị nhớ là Thầy cũng đã từng giảng là vua luli tiền thân Tức là con cá ma kiệt đà Mà khi nó lội Nó quá lớn đi Nó lội gần cái sát bờ biển Thì nó bị sóng biển đánh tạt lên bờ Và nguyên một cái làng đó Làng trà lưới đó thấy con cá lớn mà là mà tạt lên bờ vậy thì mọi người ai cũng cầm dao hết đó. mỗi ngày ra cắt thịt nó để mà ăn phải cá ma chìm trà nó lớn lắm ừ. do đó mỗi ngày cầm dao cắt nó ăn bất quá người nào cũng ăn hết đó. mà chỉ có đức bổn sư thích ca bây giờ chỉ là đứa trẻ mới lên uh, bảy lên tám thôi ngày đi ngang ngày thấy con cá ngày thấy cũng lạ lạ thấy lớn là ngày lấy cái cây À, lấy cái cây dọc theo bờ biển đó, ngày đập lên đầu nó ba cái Do đó khi mà vua Luli Mà nó là một con cá ma kiệt đà Nhiều năm tháng Rồi nó trở về cái kiếp người Thành ra cái sự thù hận nó còn Do đó mới sanh ra cái vấn đề Nó tiến binh Nó, nó đánh cái thành Ca Tì La về. Và hầu hết những cái Dòng tộc những cái quan tước, những cái dân chúng Ở trong thành Ca Tì La về Đều Là do những người ở làng chài lưới Tái sanh trở lại Do đó ăn mạng cá Thì phải trả lại cho nó. nó Giết không còn một người nào hết Khi mà nó giết tất cả những cái người Ở trong cái hoàng cung Cũng như giết tất cả dân chúng Ở thành Ca Tì La Vệ Thì ở nơi tỉnh xá Đức Phật Ngài Cũng bị đau đầu ba ngày Đây là cái nhân quả Ngài gõ đầu nó ba cái Thành ra quý vị nên nhớ rằng Chúng ta sống ở trong cái thời Hiện tại này Nếu mà chúng ta không đi đúng con đường nhân quả, chúng ta sẽ tạo tác rất nhiều cái nhân ác. Và sự tạo tác đó nó sẽ biến thành cái hình thức ở trong cái tương lai của chúng ta. Tiên nhân khổ hạnh lâu do ai chỉ giáo? Đây là trong cái túc sanh truyện Đức Phật cũng trước khi Ngài thành đạo, Ngài cũng đã làm một cái vị đại tiên nhân tu cái hạnh nhẫn dục. Và bây giờ thì vua Cali Vua Cali có một cái đoàn mà à, Hoàng hậu với mà những cái người mà kêu là thứ phi, cung nữ Khi mà đi đến thấy cái dung nhang của vị tiên nhân này á, Thì đến mà đảnh lễ hầu như là quên sự có mặt của vua Cali Do cái sự mà thấy rằng mọi người đều không có kính trọng mình và khởi lòng lòng ganh tức với nhiều vị tiên nhân này do, đến, do đó đến mà hỏi đạo và sau cùng là chặt tay, chặt chân thẻo mũi, thẻo tay và vị tiên nhân này cũng đã phát cái lời thề Nguyễn rằng nếu trong tương lai mà tôi có thành đạo thì người đầu tiên tôi đổ chính là bệ hạ vậy Thì cái vị vua Kali này tức là tiền thân của Kiều Trần Như. Sau này quý vị thấy sau khi mà Đức Phật thành đạo thì, thì sao? Thì do cái nhân duyên mà từ quá khứ ngày còn. Do đó Ngài không đi đâu hết. Ngài đến ngay vô cái giường Lộc Quyển. Và Ngài phổ độ cho năm anh em Kiều Trần Như. Và trong cái đêm đó mà người chứng thánh đạo đầu tiên là Kiều Trần Như. Đúng như cái lời mà, mà Đức Phật Ngài đã... Ngài đã quyền ký trong lúc Ngài làm vị tiên nhân Làm sao Phật Thế Tôn hiện thân khắp các cõi Chúng Phật tử dây quanh đủ các loại phân biệt Bây giờ chúng ta là phạm thân Thành ra chúng ta không có mà hiện thân khắp các cõi được Nhưng mà ngược lại, những bậc mà từ bát địa Bồ Tát trở lên, những vị này đã có pháp thân rồi. Thành ra họ có pháp thân, thì cái pháp thân này, thầy thí dụ nó giống như là cái mặt trời ở trên không vậy. Đó. Và trên mặt trời thì quý vị thấy sao? Nó có những cái tia sáng chiếu xuống thế gian, phải không? Thì những tia sáng đó tự trưng cho là quá thân. Thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật Như Lai hay là những cái gì mà thập địa Bồ Tát như Ngài Địa Tạng Dương đó. Quý vị đọc trong kinh Địa Tạng Dương đó. Khi mà đến đến kính lễ Đức Phật đến mà cung kính lãnh lễ Đức Phật để mà được nghe những lời thuyết pháp của Đức Phật thì sao? Tất cả quá thân ở mười phương đều nhập thành một. Quý vị thấy rằng vô lượng vô biên cả quá thân của Địa Tạng nhập vào ở trong cái pháp thân của Ngài. Đây là nói về những cái bậc mà tu chứng. Những cái người mà họ thị hiện khắp các cõi đó, A la hán làm được. Chỉ có Bát địa Bồ Tát trở lên. Bát địa cho tới uh, thập địa. Và tới những cái vị như là Quan Âm, hay là Phổ Hiền, hay là Di Lặc. Những vị này có pháp thân, thành ra có thể hóa hiện ở khắp các cõi. Do đó quý vị muốn mà cái thân mình mà quá hiện khắp các cõi Thì quý vị phải chứng pháp thân Chứng pháp thân rồi thì có quá thân quý vị Nó sẽ luôn luôn Quý vị muốn đi về phương nào muốn Quá độ chỗ nào thì tự nhiên cái thân của Cái thân quá thân đó nó sẽ biến quá ra Bây giờ thầy nói thì phải có chứng minh chứ Phải không? Nói mà không chứng minh thì đâu ai tin Qua cái kinh thủ lăng nghiêm Qua cái... Um, Tu nhĩ cái căn viên thông thì quý vị thấy sao? Ngài quán thấy âm Bồ Tát, ngài nói rằng do ngài tu cái nhĩ căn viên thông thành ra ngài có 32 cái quá thân, phải không? Đúng không? Bây giờ 32 quá thân của ngài ngài có thể sử dụng được hết. Mặc dầu bây giờ cái cái pháp thân của ngài thì nó nằm ở nó đang ngự ở tòa sen ở cực lạc thế giới á. Nhưng mà ở cõi Diêm Phù Đề này ngài có thể ngài vào làm quan, ngài có thể ngài làm một vị tăng sĩ Ngài có thể là một vị cư sĩ Ngài có tới 32 cái quá thân lượng mà Quý vị thấy chưa Thành ra cái người tu mới làm được điều này Và chứng đạo mới làm được điều này Còn người không tu, không chứng đạo Không làm được Thành ra lúc mà quý vị thấy rằng Khi mà vua a, -A thế Ra hạ lệnh Hạ lệnh mà giam cha Thì bây giờ Bà Di Đề Hi đó bà buồn bực bà mới hướng về cái tỉnh xá của đức phật bà mới cầu nguyện rằng không biết kiếp trước con với chồng con làm cái điều gì mà sanh ra gầm nhầm cái, cái, cái, cái thành nghịch tử này nó không, không còn biết hiếu đạo gì nữa nó giam cha nó giữ mẹ à, thành ra cầu xin đức thế tôn ngài xót thương ngài đến đây ban giới cho con để cho con tu hành bà vừa mới vừa phát nguyện vậy xong thì trên hư không có đức có đức Phật có ngài A Nan có ngài văn thù đến để mà truyền cái giới pháp cho bà bây giờ thì bà Di Đệ Hi bả quỳ bả lễ nhưng mà đức Phật ngài bây giờ á ngài đang ngồi tịnh tịnh xá ngài đâu có dùng thần thông đâu ngài đâu có dùng thần thông bây giờ những vị tăng sĩ mà ngồi nghe ngài mà thuyết pháp đó có một người báo rằng là bà di đề hy cho biết rằng đức thế tôn vừa mới đi, đi thăm viếng bà và đã ban giáo pháp cho bà thì những vị tăng sĩ mới đặt câu hỏi kính bạch đức như lai ngài đang ngồi ở đây với tụi con mà. mà tại sao mà bà di đề hy thấy được như điều đó thì đức như lai nói rằng cái quá thanh của ta nó khắp trùng ở trong cái vũ trụ bất cứ một người nào Có một cái tâm nguyện mà thật sự chân thật, có một tâm nguyện mà thiện lành, cầu nguyện thì cái quá thân đó nó ứng hiện ra. À, hôm nay thầy trình bày để cho quý vị thấy rằng cái ứng quá thân của các chư Bồ Tát, các chư Phật là vậy. Nó ẩn trùm ở trong cái vũ trụ này. Chỉ cần quý vị nghĩa là à, có dùng cái tâm chân thật của quý vị, cầu nguyện là nó phát ra ngay lập tức. Chứ đâu cần Đức Thích Ca Ngài phải, phải phóng lên trên hư không Ngài phải bay về ở Trong cái, cái thành trì đó mà truyền giới đâu Quý vị dùng cái tâm chân thật Là quý vị đã được hết rồi Bởi vì khi mà mình đã chứng cái pháp thân rồi đó Là mình có vô lượng công đức Do đó từ những cái bậc mà Trời vô sắc giới Trời tứ thiền Trời tam thiền thiên, trời nhị thiền thiên, trời, trời sắc thiền thiên, rồi tới trời lục giới. Họ đều đến để mà cung kính, để mà hướng cái giáo pháp của mình. Quý vị nên nhớ rằng quý vị mà chứng pháp thân rồi giống như một cái lòi hoa mà nó đầy đủ cái mùi hương nha. Nó làm cho tất cả mọi người hửi những cái mùi hương đó, người ta cảm thấy rằng người ta được cái sự thanh tịnh, được cái sự an lạc Quý vị mà có dịp nào ngồi gần những cái gì mà tâm họ mà lục căn thanh tịnh quý vị sẽ cảm thấy rằng cái thế giới đó nó sẽ là làm những cái bầu không khí nó bị cô động đó. Quý vị cảm thấy một cái sự an lạc vô cùng mà mình không hiểu tại sao. Tại sao hôm nay mình được cái sự an lạc đó. Chứ quý vị biết đâu cái sự an lạc đó từ trong tâm của người ngồi đối diện quý vị nó tỏa ra đó. Quý vị thấy những người mà họ thường bắt chó Họ thường ăn thịt chó. Ừ. Bây giờ thấy không? Đi ngang một con, con chó đó. Ừ. Mình một đám người đi ngang con chó đó. Con chó nó chỉ ruột theo cái người đó. Nó sủa, nó cắn. Mà mấy người kia nó không cắn. Bây giờ hỏi lại thì cái người đó là họ chuyên môn ăn thịt chó. Họ chuyên môn bắt chó. Thành ra những cái sự thù hằn đó nó cảm ứng ở trong không gian. Đó. Những con chó nó có những cái giác quan nó rất là nhạy bén. Thành ra nó thấy được. Nó ghét, nó thù hằn. Còn những người mà họ không ăn họ không bị điều đó. Quý vị mà tu mà cái, cái lục căng của quý vị mà nó thanh tịnh rồi đó. Thầy nói đây là nói qua cái sự kinh nghiệm để cho quý vị thấy. Nhiều khi người ta hành dục, người ta đâu nói với quý vị đâu. Nhưng mà xin lỗi, họ vừa đi ngang mình, mình nghe cái mùi giống như là cái mùi mà con, con, con, con, con, con lợn nó đi ngang vậy đó. Giống như cái mùi mà của heo mà con heo kêu là heo nọc á. Nó hôi như vậy đó những người mà dâm á, khi mà họ đi ngang những cái bậc thanh tịnh trời ơi nó nghe một cái mùi mùi heo mà nó nồng lực á thành ra quý vị thấy rằng á nhiều khi á mình nhiều khi mình, mình nói dối mình muốn che giấu khó lắm quý vị những người mà họ lục căng thanh tịnh họ thấy rõ lắm họ hửi rõ lắm cái lỗ cái, cái mũi họ hửi được cái hương trời mà nói gì cái hương ở trong người quý vị những sự dơ dáy những sự bẩn thỉu trong những, những cái tâm mà ác của quý vị họ đều ngửi thấy hết họ biết hết nhưng mà với cái lòng từ bi với cái sự bác ái họ muốn nói ra thôi chứ đời quý vị nghĩ rằng mình mình có thể che giấu được khó lắm quý vị quý vị che giấu được những gì phạm nhân thôi chứ những gì mà họ tu mà họ đắc pháp thân là quý vị che không được nó lồi ra hết à Vì sao không ăn thịt Nhân gì dạy bỏ thịt Ai dì đà Phật Quý vị thấy tại sao chúng ta không ăn thịt Bây giờ quý vị thấy uh, Cổ như cổ Cổ đức thường nói sao Chúng ta ăn cái vật gì thì được bổ vật đó Thành ra quý, bây giờ quý vị thấy Ở, ở người Việt Nam không ừ, Họ kiếm những cái lòi mà Khó kiếm mà Kiếm những cái lòi mà độc địa họ ăn Để họ được bổ nghe không Bởi vì họ, họ nghĩ rằng ăn cái gì thì bỏ cái đó mà Bởi vì như vậy thì quý vị thấy rằng Khi mà chúng ta mà ăn thịt Là chúng ta giết mạng của chúng sinh Giết mạng của chúng sinh thì chúng ta phải sao Chúng ta phải giai đền mạng Cũng như cách đây 3 ngày Hình như là à, cũng 3 hoặc 4 ngày Thầy có truyền giới cho một cái người đó Họ đến quán thăm Thiện viện ở trên Los Angeles đó. Cái người con thưa với thầy rằng vị này ăn cua dữ lắm Kể cả ngày rằm Bà biết rằng hôm nay ngày rằm Mà bà là cái người mà đã có tam quyền của giới đó, Mà bà dẫn đi ra bà mua 8 con cua về Bà ngồi bà luộc bà Thầy hỏi tại sao con lại thích như vậy Con biết rằng ngày rằm Mà con là người thọ giới Mà con lại ăn những con, con vật cua như vậy Bà nói sao con biết không? Mà quý vị biết không? Dạ thưa thầy, đâu có sao đâu à, Bữa nay con ăn rồi Con sẽ sám hối ừ, ai như Đà phật Thầy cười, thầy nói Thôi vậy thì cũng được Ngày mai thầy mời bà tới đây Rồi nhớ nha Đem theo cái dao bén bén một chút bà hỏi thưa thầy làm chi vậy thầy nói thì thầy, con tới đây thì thầy thắt sắt thịt của con à, thì, thầy sắt rất là nhỏ chừng nữa là chừng hỏng đầy nữa là một tí xíu thịt của con để thầy ăn rồi bà, bà nói tại sao vậy à, tại vì thầy nói rằng bà nói rằng bà ăn xong bà sắm hối thì bây giờ thầy sẽ sắt thịt bà ăn xong xong thầy sắm hối rồi bà nói rằng bà tụng chú giảng sanh thì thầy cũng tụng chú giảng sanh để coi bà làm sao A Di Đà Phật Thầy nói lời đó mà tự nhiên bà rơi lệ rồi bà, bà hứa bà bỏ luôn Thành ra quý vị thấy rằng nhiều khi mình tu mình không hiểu thấy tội nghiệp không Mình nghĩ rằng mình sám hối Mình tụng kinh chú để cho giảng sinh con vật Chứ biết đâu có sự thù hằn đó Rất là nhiều <cười> A Di Đà Phật Chúng ta không trả không thể trả được cái sự dai mạng với nó đâu Do đó khi mà tu đó Chúng ta không nên ăn thịt, ăn cá Để chi vậy? Để chúng ta không có giết mạng chúng sinh Để cho trong tương lai chúng ta sẽ không có Những cái chướng ngại trên đường tu học Trên đường tu học mà quý vị Giết chúng sinh rồi đó Mai mốt đó, quý vị ngồi bồ đòn Nó lại nó phỉ bán quý vị Tại sao nó còn thù hận quý vị đó Thù hận đó, quý vị ngồi giảng đạo lại nó phỉ bán quý vị Nó làm cho quý vị bị những cái chướng ngại Do đó mình tránh không nên giết uh, hại chúng sinh Và khi mà mình bỏ được thịt cá đó Thì mình được cái gì? Mình không giết được hại mạng chúng sinh Tức như là mình tôn trọng mạng chúng sinh Mình tôn trọng mạng chúng sinh Thì cái mạng sống của mình nó rất là lâu dài Những người mà không có mà giết hại chúng sinh để mà ăn đó, Thì cái mạng của họ hầu như là họ được trường thọ họ sống là từ nghĩa là nếu mà kiếp đời 100 tuổi thì họ sống từ 80 tuổi trở lên. Họ không có chết. Quý vị thấy trong Phật giáo vị nào mà sống dai nhất? À ngà Anan phải không? Ngà Anan là tại vì ngài kiếp nào ngài sanh ra cũng nằm ở trong cái gia đình quyền quý hết á. Thành ra ngài không có sát hại chúng sinh. Chính vì vậy mà tuổi tuổi đời của ngài nó nó cao và tuổi thọ mạng rất là cao nếu mà ngài không có nghe một ông sa di mà đọc tụng một cái quyển kinh sai đó là chắc ngài còn tăng cái thọ mạng mà không có nhập niết bàn sớm lý do mà ngài anang ngài nhập niết bàn đó là tại vì nghe một cái gì sa di tụng cái lời kinh sai do đó ông anang ông ngồi ông buồn ông nói cách thật chưa bao lâu ta bây giờ ta còn sống đây mà Mà trong tăng sĩ đã như vậy rồi Thì ngày mai này nó sẽ như thế nào Thành ra ổng không muốn ở thế gian nữa. Do đó không đầy mấy tháng sau Là ổng nhập niết bàn Vì vậy mà trên thế gian ngày hôm nay Thiếu bóng của Bồ Tát Là tại vì chúng sinh không tu Nếu mà chúng sinh có sự cầu nguyện chân thật Giải thoát tu hành Thì thầy nghĩ rằng Bồ Tát thập phương Sẽ vân tập về đây rất là đông Nhưng mà chúng sinh thời buổi này hầu như là tu làm phước, hầu như là tu để mà trở lại kiếp người, ha, hay là sanh vào những cõi quyền quý, chứ không có cái ý mong cầu sự giải thoát. Do đó những chư đại Bồ Tát lớn ở thập phương, họ không vân tập về đây. Như vậy thì mình bỏ thịt và cá thì mình được thọ mạng lâu dài. Các chúng sinh ăn thịt do nhân gì mà ăn? À, bây giờ bây giờ cái câu hỏi này cũng hay. Các chúng sinh mà bị ăn thịt đó, mà ăn thịt đó là do nhân gì mà ăn? Ở Di là Phật. Quý vị thường thường nghe nói rằng cái bậc đó là bậc thiện nhân. không Quý vị nghe nói rằng cái bậc đó là bậc hiền nhân. Mà bây giờ cái bậc thiền, hiền nhân và thiện nhân mà tự nhiên đi giết thịt chúng sinh để mà ăn thì bây giờ cái bậc nó nó không còn hiền nhân mà nó không còn là cái cái bậc thiện nhân mà nó là gì nó là bậc ác nhân ha hay là mình dùng một cái danh từ mà cho nó không nói làm thần thánh chút đi thì nó thuộc về la sát quỷ dương. ha đúng không và những cái loài mà nó sinh lợi bây giờ đó mà nó thích nó thèm những cái thịt thịt của động vật hay là thèm những cái đồ ăn của Của biển cả hay là của sông đồng này kia Là quý vị biết gì không Là loài súc sinh nó mới lên làm người Chẳng hạn như con cọp Bây giờ nó mới lên làm người Cái tập khí nó ăn thịt chúng sinh Nó ăn thịt nghĩa là cù, bèo, trâu, bò Nó ăn thịt đủ thứ hết á Bây giờ cái tập khí đó nó vẫn còn nằm Ở trong cái tâm của nó Mặc dù tâm của nó đó là cái tâm mà Có một cái sự nhân từ Có một cái sự mà cứu giúp tình thương Chính vì vậy cái tâm đó nó thọ sanh vào loài người Nhưng mà cái Cái, cái tập tục của nó cái quen cái mùi vị nó quen lâu rồi thành ra nó không bỏ được thịt cá thành ra quý vị giờ một người mà họ thích mà ăn thịt sống mà họ thích ăn mà những cái quyết tanh đó là quý vị biết rằng động vật nó mới lên làm người hết dễ dàng khỏi cần phải dùng cái pháp nhãn để thấy đó quý vị dùng mắt thường cũng biết họ là động vật mới vừa lên những thú vật mới vừa lên làm người thì họ sẽ không bỏ được những cái thịt này họ ăn mà còn có máu tanh nhiều họ còn thích nữa thành ra giữa cái thế gian này á cái thiện nhân ác nhân la sát quỷ dương hay là những cái loài mà nó nó trà trộn trong đây rất là đông dễ thấy lắm quý vị chỉ cần đưa cặp mắt ngó chút là quý vị thấy à. thầy thử hỏi quý vị chứ con cọp đó nó đã nhiều mười kiếp nó làm con cọp rồi nó ăn biết bao nhiêu là cái khẩu vị của của mấy con trâu mấy con dê mấy con cừu à rồi bây giờ cái kiếp này nó nhờ có cái, cái tâm mà nhân nó cứu một cái bầy sư tử hay nó cứu một cái bầy gì đó trong cái tình mà tương thân tương trợ cái tâm nó đồng, đồng với, với, với nhân loại thành ra nó được xâm vào trong cái bào thai của người nhân nhưng mà ngược lại cái, cái tập khí ăn của nó, nó lâu đời rồi nó không bỏ được ra đời là nó ăn như vậy và quý vị cũng thấy rằng có những người tu Họ nhiều đời, họ nhiều kiếp, họ tu rồi Họ đã từng ăn chay họ không có sát xanh hại vật Do đó khi mà sanh ra đó Thì họ lại sao? Họ lại không thích ăn ăn mạng Họ không thích ăn những cá thịt Có những người trên thế gian này khi họ sanh ra đó à, Nghe cái mùi cá thịt là họ còn bé là Họ ấu tới mặt xanh luôn Đem lại những cái rau cải thì họ ăn Mà đem cá thịt lại là họ ấu Họ ấu cho tới như là, captan là giàu cha nãy chịu không nổi mà bỏ không cho ăn. Đây là những người mà họ tu hành họ trở lại. Thành ra quý vị chỉ nhìn của mắt thường thôi quý vị phân biệt được cái loài chúng sinh nằm ở trong cái thế giới này ngay lập tức. Không cần phải đắc thánh đạo quý vị mới thấy. Rồi bây giờ kế tiếp. Sao có các cõi nước Trông như hình trời trăng Tu di và hoa sen Chữ dạng tượng sư tử Bây giờ trong cái kinh Thủ lăng Nghiêm Thì Đức Phật Ngài dạy về cái thế giới nó rất là tăng Đó là do tư tưởng của chúng sinh họp thành Và một cái thế giới mà mình sanh về là do cộng nghiệp của chúng sinh mà tạo thành Tư tưởng và cộng nghiệp tạo, tạo thành một cái thế giới Và một cái cộng đồng thế giới mà mỗi người cùng chung một cộng nghiệp thì họ sanh về trở về đó Thành ra như vậy mình đã biết rằng sau có cát khỏi nước rồi Bây giờ nói về thế giới thì Nó giống như là Nó giống như là người tu vậy đó ừ. Quý vị thấy người mà tu chân thật Người mà tu mà cái tánh ác nó, nó, nó không còn nữa. Quý vị giờ gương mặt của họ coi sao Gương mặt của họ sáng như trăng rầm vậy ừ. À, Gương mặt của họ từ cái, cái nét của họ Nó hiện lên cái vẻ dịu hiền Chứ nó không có sự ác không đó Quý vị có thấy những người mà họ làm bộ Cái mặt của họ giống dịu hiền Nhưng mà dơm cặp mắt của họ Nó ác kinh hồn Nó vẫn còn cái tánh ác trong đó Do đó là sao Tướng tùy tâm sanh Cái tướng của mình là do tâm sanh Thì bây giờ thế giới của mình Nó cũng tùy theo cái tâm tưởng của mình mà tạo thành Nhiều cái tâm tưởng của chúng sinh này Nó tạo thành một thế giới Thành ra thế giới nó có thể là cái hình giống như mặt trời Mà nó có thể giống mặt trăng Mà nó có thể giống như hình bát giác Hay là nó có thể nó giống như là một cái Cái hình tam giác Đó là do cái tâm của chúng sinh suy tưởng Mà nó tạo thành thế giới À, Quý vị học Phật Pháp ngày hôm nay Kinh Lăng Già dạ dạy rất là rõ Quý vị thấy rõ không Tu Di và Hoa Sen Bây giờ nói về Tu Di Tu Di tức là Núi Chúa Bây giờ Núi Chúa này ở đâu Núi Chúa này nó ở tại thế gian Nhưng mà tại sao chúng ta không thấy Là tại vì chúng ta đang bị Đang đeo mang nó làm sao chúng ta thấy Cái núi Tu Di này Nó chia làm cái bốn, bốn bề Bề thì nó mang Nam thì Mô Châu tức là cái thế gian tạ bà của mình này Bề thì nó mang Bắc lưu Cô Châu Bề thì nó mang Tây Ngu hóa Châu Bề thì nó, nó mang đông Thắng Thần Châu Thì bây giờ mình đang dựa vào Trong cái bã núi làm sao mình thấy được cái núi như thế nào đây là cái chỗ mình đang ở cái chỗ mình đang trú giờ là nằm ở trong cái cảnh của núi tu di, tức như là tu di Dân, sơn dương chứ không phải là hy mã lạp sơn. Hy mã lạp sơn chỉ là một cái cảnh ở trong cái ta bà mà thôi, chứ nó không phải là một cái núi chúa. Như vậy thì cái cảnh giới của mình nó nằm ở trong cái tu di, cái tu di này nó sẽ chứa đựng từ cái đau lợi thiên cung trở xuống tới địa ngục. Còn trên cái cảnh chân không Là từ cái cõi trời dạ ma Cho đến cái trời vô sắc giới Bây giờ trong cái Trong cái thế kỷ 21 này gần 22 rồi ví dụ thấy chúng ta đi được tới đâu Chúng ta đi được lên tới mặt trời à, Chúng ta lên được tới mặt trăng Như vậy là chúng ta còn ở quá thấp Là tại vì chúng ta chỉ ở giữa cái từng trời đau lợi và dạ ma mà thôi tại vì trời đau lợi thiên cung còn nhờ ánh sáng của nhật nguyệt từ trời dạ ma trở lên là nhờ gánh hào quang của các chư thiên như vậy là chúng ta còn ở, còn ở rất thấp ở thế gian này chúng ta chưa đi có sâu nữa nó còn mịt mù mịt mù ở tránh cho tới trời phi phi tưởng siêu thiên nó xa, nó xa không có cách nào mà chúng ta đi nổi hết Mà như vậy mà chúng ta mới đi có một chút tí xíu đường là mà chúng ta thấy rằng giống như là mình đã thành tụ nhiều nhưng mà chưa thành tụ nhiều. là tại vì những cái cảnh trời mà chúng ta vào đó là nó còn bằng cái vật chất nó còn hơi thô. Từ dạ ma trở lên mà lấy từ ánh sáng của chư thiên là những vật chất nó rất là tinh vi. Chúng ta không đi bằng cái những cái vật chất mà qua được. bây giờ nói về qua sen thì ngoài cái thế giới trong cái núi tu di mình thì nó cũng có có liên hoa tạng ừ. cái liên hoa tạng thế giới này thì nó nằm về cái hướng đông mà do một cái vị phật hiện tại ngài vẫn còn thuyết pháp đó là phật lư na thành ra cái cổ ta bà mình vô phước đức thích ca mâu ni phật ngài đã nhập niết bàn bây giờ những cái thế giới mà còn đức phật chẳng hạn như phương tây Có đất vô lượng thọ Như Lai Ở phương Đông Thì có liên qua tạng thế giới Có Phật Lưu Sá Na Rồi những cái thế giới thượng phương Thì có những cái vị Phật Còn trụ thế Thành ra mình rất là vô phước Khi mình ở thế giới Ta Bà này Đức Bổn Sư của mình ra đi Bởi vì sao? Bởi vì tuổi thọ của thế gian Nó quá, nó quá giảm Trước đức Phật thích ca là Ngài Ca Diếp Thời đó thì chúng sinh còn sống được 2000 tuổi. Đến ngày của Phật Thích Ca, đến ngày của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca thì chúng sinh chỉ còn 100 tuổi thôi. Nhưng mà đến thời của Di Lặc thì tốt, Di Lặc Thiên Tôn là chúng sinh sẽ sống tới 80.000 80.000 tuổi. Thành ra bây giờ chúng ta phải đợi tới ngày Di Lặc Thiên Tôn xuống trần ngày thành đạo ngày cứu giớt chúng sinh thì bây giờ chúng sinh trong thời đó sẽ sống tám ngàn tuổi nhưng mà quý vị tính ra thì nó cũng vậy thôi nhiều khi chúng ta tưởng rằng sống lâu vậy làm chúng ta hưởng phước đời nhiều không phải đâu chẳng hạn như chúng ta sanh ra từ đứa bé mà trở lên thì nó cũng phải mất hai ba chục vạn năm rồi rồi tới gần bốn chục vạn năm nó mới trưởng thành rồi bắt đầu sáu chục vạn năm nó trung niên à, như là nó không phải đi theo con số đó Chứ đâu phải đi con số mà mới ba tuổi, bốn tuổi, năm tuổi đâu. Khi mà tính tám chục tuổi đó là hai chục tuổi nó vẫn còn nằm trong vũ móm. Bốn chục ngàn năm, bố xin lỗi, hai chục ngàn năm thì đứa bé vẫn nằm trong vũ móm. Tới chừng mà bốn chục ngàn năm nó mới trưởng thành. Rồi từ bốn chục ngàn năm trở lên tám chục ngàn năm mới là từ trung niên cho tới, tới lão niên. Thì nó tính ra cũng vậy thôi. Bây giờ mình nói đến cái thời kỳ kiếp giảm thì cũng vậy. Thời kỳ kiếp giảm mà khi mà chúng sinh còn người ta 10 tuổi đó. Thì quý vị biết rằng những đứa con nít mà nó sanh ra đó là chừng 6 7 tuổi là nó lấy chồng rồi. À, rồi 8 9 tuổi nó đã trung niên rồi, 10 tuổi nó đã chết rồi. Thành ra mình tính thì mình thấy à. Và bây giờ hiện tại bây giờ quý vị thấy rõ ràng kiếp giảm không? Ví dụ nhìn ở người Ấn Độ coi, nhiều khi họ cưới dâu có 8 tuổi à. Thành ra đó là cái, cái sự mà biểu tượng cho cái kiếp giảm nó sẽ đến Chữ dạng và tượng sư tử Nói về cái chữ dạng thì quý vị thấy rằng ở Đức Phật Trên cái, trên cái, cái ngực của Ngài có chữ dạng Chữ dạng đây là nó tượng trưng cho cái sự mà à, trí dũng và từ bi Cái người phải có trí dũng và từ bi thì mới đạt đến cái nhất thiết dũng trí Còn người chỉ có cái trí dũng á, thì thuộc về cái hàng mà thô lậu Là cái người mà kêu là có có trí, có có cái vụ sự dũng mạnh mà không có trí huệ Thành ra chỉ là cái kẻ là võ phu mà thôi Còn nhưng mà ngược lại nếu mà có không có cái sự mà trí dũng á, mà chỉ có từ bi thôi thì sao Trở thành một kẻ ương hàng thành ra chữ dạng là tượng trưng cho trí Dũng và từ bi đi đôi một cái bậc đại thiện nhân sao có các cõi nước như núi trời đế thích lật úp hoặc nằm nghiêng mà thành các món ám báo ai gì là Phật chúng ta ở đây thì tính từ tam thiên đại thiên thế giới tính bốn uh, uh, cái tứ tứ thiên hạ châu Tính như vậy mà tính các cõi nước Thì phân ra chúng ta chỉ có 1 tỷ thế giới thôi Nhưng mà ngoài 1 tỷ thế giới này Nó sẽ có những cái cõi nước nằm ở ngoài thế giới này nữa. Và những cái cõi nước này Thì nó dăng mắt giống như là Cái lưới báo của, của Ngài Lễ Thích vậy. Trong cái lưới báo của Ngài Lễ Thích Thì nó có 10 hạt châu Hạt châu này Nó có công năng như thế nào Hạt châu này nó có công năng như sao Là tại vì mỗi mà Vào lúc mà rằm 15 Thì Ngài Đế Thích Thiên Tôn Ngài cùng với hai cái vị Quang Đại Thần Là hai vị trời tứ thiên dương Ngài mới đi dạo Ở trong cái cõi ta bà này Để Ngài coi coi ai làm lành Ai làm phước để Ngài coi ai làm ác Rồi Ngài coi coi ở trong cái thế giới ta bà này Thiên tinh quỷ mị Bây giờ nó có nhiều hay không Nếu mà thiên tinh quỷ mị Mà nó nhiều quá đó Thì Ngài động lòng Ngài thương Ngài muốn cứu chúng sinh Thì Ngài mới quăng cái lưới báo này lên Ngài quăng lên không trung là dùng cái câu thần chú Mà đập lên Thì cái lưới báo này nó sẽ Biến ra một cái mạng lưới rất lớn Nó trùm, nó bao bọc những cái lồi yêu tinh Rồi nó bắt, nó mang về trong cái cung đau lợi Và những con yêu tinh nào đó Mà chẳng may mắn rằng Nó, nó thoát ra khỏi lưới báo để mà nó chạy trốn á Thì quý vị biết nó bị gì không Nó bị những cái hạt châu ở trên cái mảnh lưới này Nó tung theo Nó giống như là thống phi tiêu nó tung theo để nó đánh do đó có những cái câu chuyện rất là rất là nực cười là ngài để thích nhiều khi ngài xuống bắt bắt cái ưu tinh ở tại thế gian này một ngàn cái hộp báo ở trên cái gì cái, cái, cái giọng báo thiên vọng báo của ngài đó, nó mất đi sáu bảy hộp là tại vì sao là tại vì ưu tinh nó chạy rồi cái những cái hộp châu này nó phóng theo để nó đánh Mà mỗi lần mà nó mất như vậy đó là Ngài để thích Ngài bỏ ra cả mấy tháng trời để tìm. Khó tìm lắm. Tại vì yêu tinh nó chạy khắp thập phương chứ nó không phải là chạy một chỗ nhỏ đâu. Thành ra cái khi mà Ngài mất những cái điều này thì ngài Thiên Đế Ngài rất là buồn. Ngài coi trọng những cái, cái Thiên Đế báo, Thiên vọng báo lắm. Sao có các cõi nước như nhập nguyệt không dơ, hoặc như hình hoa quả, ống sáo trống eo nhỏ, Thì cái này thầy cũng đã vừa giảng qua, có nghĩa là tùy theo cái năng sở và tánh sở của chúng sinh, mà nó tạo thành những cái hình dáng của cõi nước. Và cái sự cõi nước mà nó được sự sung túc, nó được sự giàu sang hay không là do cái tâm, cái tâm biết tu của tất cả những người trong đó. Quý vị ở đây mà quý vị thấy rằng thế giới mưa không thuận, gió không hòa, thiên tai địa địa chấn. Quý vị chỉ khuyên tất cả mọi chúng sinh từ đây, 14 15 mình vân tập lợi không ăn thịt ăn cá, mình vân tập lợi mình cũng kinh mình dành một cái cái cái cái điện lực của mình nó thật là nghĩa là chân thật, mình hồi hướng phước báo cho cho thế giới thì quý vị thấy thế giới nó được an tịnh ngay. Tại vì thế giới này nó nằm là từ ở trong cái tâm sao đậm của chúng sinh mà nó ta Bây giờ kể tiếp Phật biến hóa là gì Phật dị thuộc sinh là gì Cùng Phật chân như trí Xin giải thích cho con Bây giờ nói về Phật biến hóa Tức là nói về cái quá thân Phật Tại vì cái quá thân Phật này đó Là nó nằm ở trong cái tam thân của Phật Quý vị biết rằng Đức Phật Ngài có tam thân Ngài có gì Ngài có quá thân Bảo thân Và Pháp thân Thì cái Phật biến hóa Tức là quá thân Phật dị thục sinh, tức là Phật báo thân. Và Phật chân như trí, tức là Pháp thân. Bây giờ một chúng sinh của nhân gian này có tam thân không? Không. Họ chỉ có sanh thân mà thôi. Cái sanh thân của họ là từ cái tinh cha quý mẹ tạo nên. Từ cái nghiệp lực mà họ phải vào làm bào thai, thành ra họ sanh ra có một thân một. Mà. Cái thân này gọi là sanh thân rồi đức như lai ngày ra đời bây giờ ngày ra đời ngày lấy cái sự từ bi và cái sự mà cứu độ chúng sinh thành ra ngày dùng cái cái thân của ngài nó đi đến đây à, gọi là cái gì gọi là báo thân rồi cái thân mà thí dụ ngày ngồi nơi chỗ mà đạo tràng giảng đạo cho các chư tăng mà ở ngay chỗ cung điện di đà hi mà tự nhiên thấy cái thân của phật thì thân đó là cái gì đó là Thiên bá ước quá thân Rồi bây giờ cái thân mà Ngài nói rằng Thật sự ra trong 49 năm Ta chưa hề nói những câu nào hết Thì cái thân đó là thân gì Tất nhiên là pháp thân Mà chúng ta không thể nói miệng được Chúng ta phải thu để chúng ta chứng được cái điều này Chúng ta phải thấy rõ ràng pháp thân Chúng ta phải thấy rõ ràng bảo thân Và chúng ta sẽ, sẽ thấy rõ ràng Cái thiên bá Quá thân Thật ra quý vị thấy người không tu thấy tội không? Họ chỉ có cái thân à. Cái, cái thân này là thân cha mẹ sanh ra. Còn gọi là nghiệp thân. Tại sao gọi nghiệp thân? là Tại vì do nghiệp mà tới. Còn Đức Phật Ngài đâu có do nghiệp đâu. Các chư Bồ Tát mà từ Bắc Địa trở lên. Các Ngài đều do cái tình thương. Do cái sự cứu độ chúng sinh mà các Ngài tự hiện vào đây. Do đó các Ngài mà không có đi bằng cái báo thân. Thì các Ngài đi bằng quá thân. Mà quá thân chỉ đến với những người mà họ có tâm cầu nguyện thôi Chẳng hạn như bây giờ thí dụ thôi Chẳng hạn như bây giờ quý vị thật sự có tâm cầu đạo chân thật Mà bây giờ quý vị không biết những cái bậc mà chân nhân họ ở đâu để quý vị cầu nguyện Quý vị chỉ cần là mỗi đêm hành trì quý vị giữ tâm chân thật Thầy bảo đảm quý vị sẽ nhận được cái quá thân của một vị Bồ Tát Hoặc là quá thân của một vị Phật đến để mà giúp đỡ quý vị Điều này rất là rõ Chẳng hạn như quý vị thấy rằng uh, Ngài quệ Khả Đại Sư Tại sao mà Ngài đi theo uh, giáo pháp của Đức Bồ Đề Đạt Ma là Tại vì đêm đó Ngài nằm trên bao Thấy hát bạch sứ giả Đến uh, dùng móc là để mà đưa vô cổ Ngài để lôi kéo Thì Ngài lúc đó cái tâm cũng còn khôn ngài nói ta là một cái bậc thượng tọa ta là một cái bậc tu sĩ mà tại sao các vị đến mà nếu kéo ta đi vào trong cái con đường mà thấp chuẩn vậy à, con đường thì hai vị nói rằng ở trong cái cõi trung quốc này cái người mà đắc đạo chỉ có ông Mặt đen mà thôi mà ông Mặt đen bây giờ ông ông ở núi tung sơn ở trên chùa thiếu lâm ông đó mới là người mà giải thoát thôi cái ông đó là từ địa tạng dương bồ tát cho đến nghĩa là thập đại quỷ thần dương thấy ổng đều phải nghĩa là cúi đầu cúi mọc hết Chứ còn ông thì không có gì hết Ông thì chúng tôi được lệnh bắt ông là Tuổi thọ ông hết rồi, ông phải đi theo tôi Thì bây giờ Ngài Huệ Khả Đại Sư Ngài nói rằng Thôi thôi thôi hãy nói Ngài Địa Tạng Dương Cho ta xin một vài ngày Để ta có dịp để mà đến, đến cầu kiến với, với Ngài Bồ Đề Đạt Ma Rồi ta sẽ đi do, do cái sự sợ chết đó Mà ông lội cả ngàn dặm từ Ở chỗ Bắc Kinh mà ông lên tới Cái, cái uh, núi lầm để ông cầu pháp của một bồ đề đặc ma. Thành ra quý vị thấy rằng chúng sinh không phải dễ tu đâu. Nếu mà chúng sinh mà không gặp vô thường đến, chúng sinh mà không gặp những con hắc bạch uh, sư giả nó đến nó câu thì chắc không tu đâu. Giống như ông Huệ khả đó. Ông cứ tưởng rằng ông là bậc thượng tọa, ông, ông tu hành, ông nghĩ là ông đắc đạo rồi, có ai về nó lại nó còng cổ, ông cứ kéo ông đi thẳng xuôi luôn xuống, xuống ở trong cái con đường mà lục đạo luân hồi thì ông sợ rồi. Do đó ông mới Ông mới cố gắng ông đến cầu Pháp từ Đức, Đức Bồ Đề Đạt Ma. Và sau cùng là ông đạt đến cái Đạo quả Thành ra chúng sinh có nhân duyên hết à. Thành ra quý vị đừng nói rằng thưa thầy tụi con ở xa quá. Ở cách sư tổ, cách thầy Ai Di Đà Phật. Biết rằng tụi con ở xa. Nhưng mà nếu tâm chân thật, cầu đạo chân thật. Thì tụi con sẽ được những cái quá thân vị Bồ Tát. Sẽ cú độ. Không có gì sợ hết á dù khi tụi con gần chưa chắc tụi con đã tu, tụi con ở xa mà tụi con có thể tụi con nghe tiếng nghe danh mà tụi con tu, còn tụi con ở gần từ từ tụi con lui sụp cái đường tu, đó quý vị thấy những cái người mà từ cái bậc mà thượng phẩm hạ sanh thượng phẩm trung sanh thượng phẩm thượng sanh ở gần đức a di ở gần đức a di đà, ở gần đức bồ tát quan âm, đó thì quý vị thấy sao? Riết rồi họ cũng có cái tâm không còn kính trọng nữa. Thì con người là như vậy. Thầy nói là nói vậy thôi. Chứ còn những cái bậc Bồ Tát tâm họ đã đến cái chỗ mà bình đẳng tánh trí rồi thì họ cũng có cái tâm đó. Chúng sinh thì có cái tâm đó. Chứ còn những bậc Bồ Tát bình đẳng tánh trí rồi thì tâm đó nó tiêu rồi. Nó tiêu vong rồi. Thành ra nếu mà quý vị lấy cái tâm của bậc mà phàm đó, quý vị so với bậc thánh quý vị sai làm dễ sợ lắm. Sai làm xa lắm. Như vậy thì qua cái câu kệ này chúng ta biết rằng Phật biến quá tức là quá thân, thiên bá, ức quá, quá thân và Phật dị thục sinh tức là báo thân Phật và pháp thân Phật. Đó là Thầy đã trình bày rồi. Như vậy thì quý vị phải ráng tu đi. Cái bậc mà từ A-la-hán cũng chưa có tam thân nữa. Phải từ cái bác địa Bồ-Tát trở lên mới có tam thân. Bây giờ nói về tam thân ở trong cái thế gian này thì nó giải thích như vậy Nhưng mà tam thân ở trong thiền tông nó khác Tam thân ở trong thiền tâm tông á, thì nó là như vậy Quý vị chứng được cái bản tâm mà kêu là minh tâm kiến tánh á, Là cái, cái bổn tâm mà vô sanh á, là quý vị đã chứng cái, cái, Phật, cái Người ta gọi là Phật tánh hay là nó gọi là gì? Nó gọi là Pháp thân Rồi quý vị có được trí huệ mà phát sinh được cái sự mà uh, biện tài, quý vị phát sinh được cái sự mà phân biệt được cái tà ngụy hoặc là cái chân thật nó rõ ràng, gọi là báo thân. Và cái thân mà quý vị không phải mang cái nghiệp mà vào ở đây giống như chúng sinh mà quý vị tùy duyên vào đây mà để phổ độ chúng sinh gọi là hóa thân. Vì sao ở dục giới, không thành chánh đặng chánh giác? Sao ở sắc cú cánh, lìa nhiễm được trí huệ, ai giữ được chánh pháp? Phật trụ thế bao lâu, chánh pháp trụ dài ngắn? Bây giờ, cái câu hỏi này là vì sao ở dục giới? Ai là Phật, câu hỏi của Bồ Tát Đại Huệ... Nghe nó đơn giản, nhưng mà thật sự hành trì để thoát dục giới rất là khó Ngày nào quý vị còn tâm tham sân si, chưa bỏ được Thì cái cảnh dục giới nó vẫn còn hiện tiền Ngày nào quý vị còn tham ái, thì cảnh dục giới còn hiện tiền Quý vị thấy rằng trong cái tam giới á Đặc biệt là cái cõi trời mà sắc giới đó Là chúng sinh trong đó không còn lòng tham ái giống như chúng sinh đây nè Những người cõi trời đó họ không có dâm dục giống như chúng sinh ở đây. Chúng sinh ở đây có dâm dục. Những cõi trời từ cõi thiên ma trở lại, mặc mặc dầu họ không không có sự dâm dục thô, có nghĩa là họ có dâm dục qua cái cái hình thức thôi. Chẳng hạn như cái thiên ma nữ và thiên ma nam nó nhìn nhau nó cười một cái cũng là cái sự dâm. Đó. Nhưng mà từ cái cõi trời mà sắc giới trở lên là chư thiên hoàn toàn thanh tịnh, không có cái cái tâm tham dâm không có tâm dâm không còn một mãi mai nào trong trong tâm một cái sự dâm hết đó. nhưng mà ngược lại họ còn cái sự sân họ còn cái sự si khi mà họ diệt được vượt được cái tâm mà sân á thì họ bắt đầu bước vào trong cái cảnh đầu tiên của vô sắc giới và họ vượt được và từ đó tới sau họ sẽ nằm ở trong cái cảnh trời phi phi tưởng phi phi tưởng xứ và khi ở cảnh trời phi phi tưởng xứ đó mà họ diệt được cái tâm mà si đó thì họ mới bắt đầu vượt được tâm giới họ mới lên được cái quả a la hán thành ra cái tâm tham sân si là chỉ bậc a la hán đắc đạo được mà thôi tại sao bậc a la hán đắc được tham sân si là tại vì lục căn của họ mắt tai mũi lưỡi thân vẫy, không giọng ý không còn vọng ý không còn vọng ý tức là tham sân si nó đã bị tiêu diệt Hôm nay quý vị thấy thầy trình bài quý vị thấy sự đắc đạo trước mắt phải không? Nó rất là trước mắt. Nhưng mà tại mình không tu thôi. Mình không tu rồi mình đi hỏi đủ thứ chỗ hỏi hết. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng quý vị hỏi nhưng mà đâu phải ai cũng là người chứng đạo để dạy cho quý vị đâu. thành ra mấy người kia họ cũng ủng mờ thôi. Họ cũng đâu có thể nào họ giảng được những cái gì mà, mà cá nhân họ chưa hề đạt được. bây giờ nói về ở cõi dục giới thì làm sao mà mình đạt được cái chánh đẳng chánh giác Chữ chánh đẳng chánh giác có nghĩa là xuất thế gian xuất thế gian và à, xuất thế gian pháp và và xuất thế gian pháp có nghĩa là mình xuất ra được giữa hai cái là thế gian pháp và xuất thế gian pháp nếu mình không xuất được cái đó thì vô ích thôi chính vì vậy mà khi mà quý vị thấy rằng đức phật của mình Sau khi mà thành đạo rồi thì vua tỉnh Phạm Dương mừng lắm Nói với, với Thư Phi đó Trời ơi con của mình nó thành đạo rồi Hôm nay thì chắc chắn rằng à, Vài ngày nữa nó về thăm mình Thì thôi mình rất là sung sướng là Tại sao là con mình Với về cái mặt mà tâm linh Thì con mình là Đức Phật thích ca Không có ai hơn Mà bây giờ nó về đây rồi mình cho nó ngồi ngay vàng nữa thì thôi Ở thế gian nó cũng, cũng đầy đủ mà ở trong mặt tâm linh cũng đầy đủ. Do đó khi mà Đức Phật về thì việc đầu tiên mà tỉnh Hoàng Dương muốn nói tới là nhường ngôi cho Đức Phật. Nhưng mà rồi sao? Rồi Đức Phật Ngài đã từ chối. Tại vì sao? Tại tâm, tâm tham ái, tâm dục giới của Ngài đã mất rồi. Tâm sắc giới của Ngài, sân si Ngài cũng đã mất rồi. Thành ra mấy cái... cái, cái mấy cái ngôi báo của thế gian những cái tham dục của thế gian nó chỉ là những cái cát bụi thôi đối với người tu thôi. Chẳng hạn như bây giờ quý vị lớn khôn rồi quý vị thấy con nít nó chơi game mà nhiều khi nó khóc ùa trong game, nhiều khi quý vị phải dỗ nó là tại vì nó mê game giống như chúng sinh mà mê thế giới này, nó là một cái game thôi, nó không có là cái gì hết. Nhưng mà hễ mà được mất này kia chúng ta buồn và chúng ta theo cái cái được mất đó mà chúng ta sanh ra phiền não. Quý vị thấy ngày xưa có những cái trò chơi nít nó lấy cái bao thuốc á, hồi đó bên Việt Nam thường thường hút thuốc đó rồi nó lấy bao thuốc rồi nó xếp lại rồi nó chơi mà tạc cái bao thuốc đó. Vậy mà nhiều khi nó thua chừng khoảng đâu 2 3 cái bao thuốc nó ngồi nó khóc hoài, dỗ hoài không đứng. Đó. đó là quý vị thấy là chúng sinh nó mê vậy đó thì bây giờ mình người lớn mình giàu ở trong cái thế giới này mình cũng đang giống như con nít mê game vậy mà thôi mình mà tỉnh được rồi thì giống như con nít đã bỏ được game thì từ đó tới sau mình mới có thể phát triển tâm linh được bây giờ cái tiếp à, ai sẽ làm sao thì uh, ai giữ được chánh pháp phật trụ thế bao lâu chánh pháp trụ dài lâu bây giờ nói về cái ai giữ được chánh pháp ở thế gian này quý vị nghĩ ai giữ được chánh pháp những người mà có tâm cầu đạo những người mà có tâm giải thoát là những người đã giữ được chánh pháp ngoài cái tâm cầu đạo và giải thoát thì không ai giữ được chánh pháp hết Thành ra quý vị muốn mà Phật Pháp mà cho nó trường tồn đó, Thì phải có tâm cầu đạo Có tâm giải thoát Còn bằng không đó, Thời gian của mặt Pháp nó kéo dài tới 10.000 năm Là tiếng nam mô a di đà Phật Quý vị còn không nghe nữa Sau này tu sĩ sẽ không còn mặc đồ vàng nữa Tu sĩ sẽ hết phước Tu sĩ không còn đầy đủ phước đức nữa Thành ra những tu sĩ phải đi làm giống như dân thường vậy thôi Và tu sĩ sau này họ sẽ có vợ có chồng Và tu sĩ sau này họ chỉ cắt một cái miếng giải vuông màu vàng Họ gắn ở trên cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái ngực áo của họ thôi Để tự trưng là họ là cái người thiện người tu Thành ra quý vị mà biết được những cái tương lai quý vị thấy rất là buồn Bởi vì chúng sinh không tu Thành ra cái mặt pháp nó giống như là một cái cơn cuồng phong vậy đó. Nó cuốn hút tất cả mọi chúng sinh vào ngày vào trong cái nghiệp sinh tử Và các chư Bồ Tát ở thập phương thế giới Thì các Ngài lại không để mắt tới nữa Tại vì có ai tu thiệt đâu mà Ngài để mắt tới Do đó chúng sinh khổ vô cùng khổ Phật trụ thế bao lâu Chính pháp trụ dài ngắn Bây giờ Phật trụ thế Thì chúng ta là Phật tử chúng ta đã thấy rõ ràng Là nếu nói về cái nghĩa Thì Phật trụ thế có 80 năm mà đúng không Ngài trụ thế chỉ có 80 năm thôi. Bây giờ nói về cái chánh pháp của Ngài thì nó lưu trụ được 500 năm. Cái tượng pháp của Ngài thì nó được 1.000 năm. Và các mạt pháp thì nó sẽ kéo dài 10.000 năm. Bây giờ thì Ngài đã tịch cách đây là 2.000 mấy trăm năm rồi. Thành ra bây giờ tới 10.000 năm thì nó cũng sẽ tới. Thời gian càng ngày càng đi tới mà. Thành ra nó sẽ tới. Đó là mình nói về cái ý nghĩa Thật sự mà Đức Phật có, có ra đời và có chánh pháp Có tượng pháp trụ dài ngắn Nhưng mà nói về cái người tu chân thật Thì cái thời nào cũng là chánh pháp hết Thật sự quý vị nào mà xét lại lòng mình Thấy rằng mình có cái tâm cầu đạo Xét lại lòng mình thấy mình có cái tâm giải thoát Thì cái thời này là chánh pháp quý vị Bởi vì trong kiếp này quý vị sẽ đắc đạo Hay nói đúng hơn, cái thời này là thời thật sự chánh pháp cho những người có tâm cầu giải thoát. Và cái kiếp này là kiếp cuối cho những người đó. Như vậy thì quý vị còn đợi giờ nào nữa? Chúng ta đợi tới 10.000 năm nữa để rồi chúng ta sẽ bị cuốn hút vào trong cái luân hồi sau. Và bây giờ quý vị đã thấy rằng Cái hình thức của tăng sĩ bây giờ ở bên Nhật Quý vị thấy không? Người Nhật bây giờ Những tăng sĩ hầu hết là họ lập gia đình Họ cũng mặc áo vàng Họ cũng có chùa Mà bây giờ đặc biệt là những cái gì Mà tiểu thơ ở bên Nhật bây giờ Lại phái mấy ông Tăng Bây giờ tại sao đặt câu hỏi Tại sao mấy vị này lại thích mấy ông Tăng Là tại vì Những cái của cải mà trong chùa đó Là của ông cha để lại Bây giờ lấy ông Tăng thôi ông giàu gần chết luôn Một ông Tăng có những của cải rất là nhiều Tại vì hồi đó tu vợ bên, bên Nhật là cha triền con nói Của cải nhiều đời nhiều kiếp nó tích tụ lại Thành ra bây giờ trong cái thời này Có người con gái nào lấy chồng không ham chồng mình giàu sang thành ra con thành ra quý vị thấy rằng có nhiều người họ thực hành thiền nhưng họ làm không đúng thiền quý vị thực hành thiền giải thoát là phải dứt bỏ dâm dục lập tức không còn một chút nào hết quý vị còn một chút dâm dục là quý vị sẽ rơi lại thế gian này thành ra quý vị thấy thiền sư suzuki thiền sư kia là cái một người mà đã từ bên Nhật qua bên Mỹ này Đã giảng thiền cho tất cả người dân Mỹ họ biết để họ tu Nhưng mà thật sự hỏi rằng ông rắc đạo không là thầy bảo đảm ông, ông không rắc đạo Là tại sao? Là tại vì ông trở về cái con dục Ông lập gia đình Cái người rắc đạo họ dâm dục rồi thì họ thấy dâm dục giống như là con rắn đập Họ không bao giờ họ gần cái con rắn đập hết quý vị hãy tu để mà lục căn thanh tịnh đi rồi quý vị sẽ thấy rằng những người mà họ có cái tâm mà uh, nóng nảy sân si hay là cái tâm mà tham mái, họ hôi vô cùng hôi quý vị nằm kế họ quý vị quý vị nằm kế họ quý vị chịu không nổi đâu tại vì họ rất là hôi đối với cái cái cái căn mà thanh tịnh rồi nó hôi kinh hồn lắm nhiều khi mình tưởng rằng con đó là con rắn nó đâu nó bò vô nữa. hay là mình nghĩ rằng cái con Cái con mà xì căng Lội mà Lội mà con trùng hôi ở đâu nó bò vô Nó hôi như vậy đó Nhưng mà đối với người đời Họ chưa được những cái lục căng thanh tịnh Thì thôi Họ, họ mê vô cùng Họ đắm vô cùng Quý vị thấy những cái gì mà họ đắc quả tiên Mà họ lưu trụ là 84.000 năm ở thế gian này Họ ở đâu Họ đâu có ở gần Trong thế gian đâu Họ ở những cái hòn đảo xa xôi á Họ ở những cái núi non hiểm trở Là tại vì sao? Là tại vì họ Họ sợ cái sự dâm dục Họ sợ cái mùi dâm dục Có những người mà họ nghe Một cái người mà có cái tâm dâm đó Họ từ xa là họ đã ối mửa rồi Họ chịu không được Những cái bậc tiên đó. do đó trên con đường tu đây là lời của đức thích ca thầy chỉ lặp lại thôi chúng ta muốn lìa được tam giới giải thoát hoàn toàn thì cái sự dâm dục phải bỏ bởi vì quý vị thấy rõ ràng trong kinh ngài đã diễn dầu cho người đó đạt được tất cả những cái tam muội hiện tiền dầu cho người đó đạt được tất cả những cái thần thông biến hóa Mà chỉ cần người đó Cái tâm dâm dục chưa trừ Thì ừ. người đó khi chết Đọa vào thiên ma đạo Quý vị nghe rõ phải không à, đạo Phật? À, thì giảng kế tiếp Tất đàn có mấy loại Kiến chấp có bao nhiêu vì sao lập luận tạng cho đến các tỳ kheo hết thảy các phật tử độc giác và than, thanh thanh văn bây giờ nói về cái tất đàn tất đàn này nó có nghĩa là cái sự thành tựu chẳng hạn như mình nói về tất đàn tất đàn này cái tiếng phạn nó cũng có nghĩa là tất đạt đa à, quý vị đọc cái cuốn truyện mà nói về cái tất đạt đa đó ừ đây là cái nói về cái một người mà có cái tâm um, thành tựu mà bây giờ cái tất đàn này thì nó có tất cả là bốn loại tại sao gọi nó là bốn loại là tại vì nó nằm ở trong cái sự tự giác giác tha giác hạnh viên mãn phổ độ chúng sinh tức như là đầu tiên á, nó thành tựu là cái loại thứ nhất là tự mình giác ngộ thành đạo loại thứ hai đó thì nó là sao Nó tùy cái phương tiện Nó cứ giúp chúng sinh Dắt chúng sinh ra khỏi cái sự luân hồi Và thứ ba đó Không phân biệt được những chúng sinh hữu tình hay vô tình Nếu chúng sinh nào có duyên Đều được cứu độ Và thứ tư Là những người đó Họ sẽ thoát ly tam giới Họ thành tựu được cái pháp uh, thế gian và xuất thế gian phật. Cho đó quý vị thấy rằng những cái bậc mà gọi là chánh đẳng chánh giác như lai đó, hầu như vị nào mà có báo thân trở lại đây đều lập gia đình hết. Ra mình đặt câu hỏi tại sao, Ủa mấy ông này bồ tát hết rồi mà trên cung trời đâu xuất cái trần gian mà tại sao lại lập gia đình ngỗ vậy? Không lẽ mấy ông còn tâm tham dâm sao? Mô Phật không phải mấy vị này thị hiện xuống để chi để làm gương cho chúng sinh biết cái pháp thế Gia qua cái hình thức có vợ có chồng làm đủ hình thức của xã hội và sau đó từ bỏ tất cả những hình thức này đi vào cái hình thức xuất thế gian của một cái người mà sư tử dương đơn đau nhập trận để mà chiến thắng được cái ngoại ma và tâm ma thì một cái người mà thoát được cái thế gian pháp và xuất thế gian pháp tức là chánh đặng, chánh giác như lai. Người nào kiếp này mà chỉ cần nghĩa là xuống đây, từ đi tu từ nhỏ thì thầy bảo đảm chỉ là A-la-hán là cùng. Không có cái danh xưng là chánh đặng, chánh giác như lai. Chánh đặng, chánh giác như lai có nghĩa là thế gian Pháp và xuất thế gian Pháp đã được đầy đủ viên mạng. Quý vị thấy cái kinh Diệu Pháp Liên quan không? Giờ đọc kỹ đi. Từ Đại Thông Thắng Phật, từ những cái vị Phật đều là những vị Đại Dương, những vị vua mà cung hàng, cung phi mỹ nữ hàng hà xa số luôn đây là diễn tả cho cái thế gian pháp, những gì đó đã viên mãn người ta bỏ được cái thế gian pháp là người ta đã viên mãn thế gian pháp, còn mình chưa bỏ được tất nhiên là mình còn nằm ở trong cái sự trối buộc của thế gian pháp một cái vị mà tư, tư, tư sinh ra đời rồi tự nhiên không ăn thịt, ăn cá à, tự nhiên ăn chay rồi tu hành thì người này chỉ gọi là cái bậc nghe là Thanh văn duyên giác thôi Chứ chưa có thể gọi là tránh đặng Tránh giác như lai Tránh đặng tránh giác như lai là phải duyên mãn Thế gian Pháp là phải có vợ có chồng Rồi từ bỏ nó, rồi đi vào con đường sức Với thế gian Pháp Ai Di Đà Phật bữa nay Thầy giảng rất rõ Để cho quý vị hiểu Thành ra mình không có thể nào mình nói rằng Ôi sao ông Phật ông lại giống như chúng sinh cũng có gia đình Không phải vậy đâu Đây là cái biểu tượng mà những cái dị đó phải trải qua Để cho chúng sinh thấy rằng nó phải như vậy Thành ra những người mà họ độc thân đi hội tu, họ thường thường chê mấy người mà uh, đi tu mà có gia đình. đó Họ nói, ôi, ông đó không có gia đình rồi mới đi tu. Nhưng mà họ đâu có biết rằng nhờ họ có gia đình, họ học cái thế gian pháp rồi. Thành ra họ mới thành tựu được cái nhất thiết, trụng trí, tránh đẳng, tránh giác như lai Kiến chấp có bao nhiêu? Bây giờ nói về kiến chấp, tất nhiên là nói về cái ý căn của mình đó. Cái căn của mình mà nó nhìn ra thôi Nó chấp đủ hết Nó chấp đủ mọi vật hết Nhưng mà nói đi hoặc nói lại Thì nó chỉ có hai thôi Một là cái kiến hoặc Kiến hoặc có nghĩa là do con mắt của mình dòm ra Mình thấy rồi mình suy tư rồi mình sinh ra phiền não Hai là tư hoặc có nghĩa là Trong nội tâm của mình nó có những cái điều Mà mình tự nhiên mình trào nổi lên Rồi mình phiền não theo nó Chẳng hạn như bây giờ mình mới ước một cái điều gì đó Rồi nó cứ suy tư nó cứ nổi lên hoài Đó là cái tư hoặc kiến hoặc là cái sự thấy bên ngoài, cái tư hoặc là sự thấy bên trong. Bây giờ nói chung hai chữ này nó là kiến tư hoặc, nó là chỉ cho cái sự vọng chấp của lục căn. Đối với lục trần, lục căn là quý vị biết đó, mắt tai mũi lưỡi thân khẩu và ý. Lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Đây là cái kiến chấp của mọi người. Cái kiến chấp này mình không bỏ được thì mình khó tu lắm. Bởi vì kiến chấp này trong Phật đạo cũng gọi là tâm phan duyên. Tâm phan duyên là tâm thường thấy bên ngoài. Tâm thường thấy bên ngoài thì nó không có thấy bên trong Mà hãy nó không thấy bên trong Thì nó không có cái sự tu hành Vì sao lập luận tạng Bây giờ mình nói về luận tạng Mình thấy rằng ở trong Phật giáo Nó có tam tạng kinh phải không Vì vậy tam tạng kinh nó có nghĩa gì Nó có nghĩa là luật tạng à, Kinh tạng, luật tạng Và luận tạng Mới gọi là tam tạng kinh điển Phải không Như vậy thì cái luật tạng này là do ai nói? Do Đức Phật Ngài đã trình bày. Sau khi mà Đức Phật Ngài đã dạy cho mọi chúng sinh, cho mọi vị tỳ kheo về phương pháp tu hành, thì Ngài được Ngài Anang ghi lại trong, trong tâm trí. Do đó khi mà Đức Thích Ca Ngài đã, Ngài đã nhập niết bàn rồi, thì Ngài Ca Diếp nói ông Anang trùng tụng lại những điều này và những cái điều giải thích mà trong lúc đức Phật này giảng ở trong cái cái tịnh xá cho các chư tăng cho các chư uh, thiện nam tử nghe đó nó gọi là luận tạng do đó ở bên bên uh, bên Phật giáo á có nhiều người họ phân biệt rõ lắm họ phân biệt gì đó là luận sư nha luận sư là người chuyên môn giải nghĩa những cái mà khó khăn ở trong kinh đó luận sư rồi một người á chuyên môn giữ cái luật gọi là luật sư rồi một người á thì chuyên môn gọi là tụng kinh này, này kia gọi là kinh sư hay là gọi là pháp sư thành ra quý vị thấy rằng trong tam cả tạng kinh điển của Phật đó, người nào mà thông được ba tạng thì thì gọi là Là Tam Tạng Pháp Sư Chẳng hạn như Tam Tạng Pháp Sư Trần Quyền Trang à, Đó là Tam Tạng Pháp Sư là Có nghĩa là người Tăng sĩ mà thấu được Ba cái tạng kinh Kinh, luật và luận Bây giờ nói về luận tạng thì còn những ai làm nữa Có những cái vị Bồ Tát Các ngài tu rồi các ngài Ghi lại thành luận tạng Để đem những cái sở trường của mình Đem những kinh nghiệm của mình Để mà giúp đỡ chúng sinh tu hành Bây giờ nói về cái luận tạng thì có ai biết Nói về luận tạng thì trong thế kỷ thứ năm Thì có Ngài vô trước và Ngài Thế Thân Các Ngài này trong khi tu Ngài Nhập định lên tới cung trời Đâu Sức Đà Thiên Ngài học về cái duy thức học Của Bồ Tát di Lạc Và khi Ngài Các Ngài về ở thế gian này Các Ngài duy lợi thành cái phương pháp Mà bây giờ chúng ta đang học đó là duy thức học Tức là luận tạng Rồi bây giờ Về, về các ông Bồ Tát thì có ai thì giờ thì có ông Long Thọ, ông Long Thọ cũng là một vị a-la-hán, là một cái vị tổ thiền tâm đời thứ 14 bốn, cái vị này cũng đã ghi lại những kinh nghiệm về cái thần thông biến hóa của mình, ghi lại về những cái, cái cái cái cái kinh nghiệm về kinh đại thừa khi mà được xuống Long Cung để mà tham khảo ở dưới Long Cung thành ra lục tạng Dạ, bây giờ nói đến độc giác và thanh văn Bây giờ những người mà gọi là thanh văn đó Là những người mà họ có cái cơ duyên Họ ra đời Nhằm cái lúc mà Đức Phật cũng ra đời Thành ra họ được nghe cái pháp âm của Đức Phật Bởi vì họ được nghe cái âm thanh của Đức Phật Mà họ thành đạo Nên gọi là thanh thanh văn A-la-hán Hay là thanh văn thừa Còn những gì mà độc giác Phật á, Họ cũng được nghe những điều tu nhưng mà họ không có duyên gặp mặt Đức Phật và họ áp dụng cái giáo pháp này để họ tu và sau cùng là họ đắc được cái độc giác hay là kỳ lân kỳ lân thật và cũng có một cái danh xưng nữa là Bích Chi Phật ai là Phật